Vương chi thiện khỏe môi xả ra một mặt thê lương cười khẽ, đế vương chi ái, là bác gái, giang sơn, quyền vị, tài phú, thần dân, nữ nhân, thiên tử chi ngôn, là lời nói đùa, là xuyên kim nước thạch lưỡi dao sắc bén, càng là bọc mật đường độc dược, một chút mà ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Quân hạo giận ở nàng trước mặt nói qua vô số lần lời thề, duy độc chỉ có một cái thực hiện quá, cuộc đời này thấy quân không bái, vĩnh không tiếp thu thánh chỉ. Chứ bỏ thẩm duyên chiêu ngoại, còn có gì người? Thương chi thiển sớm biết rằng Phượng Hoa Thành có đại tần Hoàng đế nhạc tuyến, còn có thế lực khác thám tử, lại không biết hai tiết lộ nàng hành tung, biết các nàng mẫu tử tại đây. Lúc này đây có thể hay không nổ tận gốc, liền xem bọn họ nghiệp vụ năng lực có bao nhiêu cường. Nếu có thể bắt được mấy cái, cũng không uổng phí nàng ra một chuyến Phượng Hoa Thành. Còn có 5.000 ngự lâm quân. Sáng nay vân công tử phái người đưa tới một dương hiện bạc sau. Thẩm Duyên Chiêu theo sắt cũng đưa tới một đống hoàng đế ban thưởng đồ vật. Trước mắt đang ở ngoài cửa chờ tuyên chỉ, Xem tình thế, đối phương là có bị mà đến, toàn bộ du ra huyện người đều biết đại tần hoàng đế vì hoàng thúc quân mục khiêm tứ hôn, cũng lấy giá trên trời xính lễ cưới phượng hoa thành thành chủ. Lạc nhạn đâu vào đấy nói. Kia làm hắn chờ xem. Thương thiếu chủ uống xong trong chén cháo, lười biếng mà tùy ý nói, bàn tay đại gương mặt đỏ bừng, thật dài lông mi che giấu rảo hoạt ánh mắt. Phấn hồng môi hơi đô, hết sức cơ linh đáng yêu. Qua nửa ngày, thấy nàng ra nương thân không có mở miệng, khóe môi dơ lên một mặt tàn định cười hình cung, bất quá, nếu tới xính lễ toàn bộ nhận lấy. Thiếu chủ, chỉ sợ thu không dưới. Lạc nhạn thanh thanh nói, thấy thiếu chủ nghi ngờ ánh mắt, không thể không nhất nhất kể rõ nàng chứng kiến long trọng trường hợp. Du ra huyện cực khoan cực dài phồn hoa đường phố, sáng sớm biển người tấp nập, náo nhiệt phi Phàm, Ngay cả đường phố hai bên tiêu điều trà lâu quán rượu, cũng là khách nhân chất ních, thỉnh thoảng phát sinh tễ người dâm đạp việc. Ngày thường tam chiếc xe ngựa song song chạy đều sẽ không chen chút con đạo, hiện giờ kín người hết chỗ, đổ cái kín mít, vạn dặm trường hẻm, mọi người điểm đủ nhìn xung quanh, chỉ vì một thấy giá trên trời xính lễ đội hình cùng trong lời đồn cô nhi quả phụ phượng hoa thành chủ nhân. vừa nhấc nâng hồng trang liền bãi ở tiểu viện ngoại, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như phô một tầng đỏ thâm thảm. Quyến rũ mỹ diễm. Tử kim trầm hương một đại cái dương thượng tinh xảo điêu khắc, cao quý mà xa hoa, có thể thấy được trong dương chân phẩm đương thời hiếm thấy. Mọi người xem đến không kịp nhìn, hâm mộ không thôi, sôi nổi nghị luận lên. Không nghĩ tới hoàng gia xính lễ như vậy phong phú, kia quả phụ cũng thật lợi hại, không duyên cớ nhạc khiêm vương như vậy tuyệt mỹ tương công, còn có như vậy phong phú xính lễ. Cũng không phải là sao. Hai mẹ con một cái trở thành vương phi. Một cái trở thành thế tử, thật là bầu trời rất bánh có nhân cũng chưa như vậy ly kỳ. Có người hâm mộ ghen tị hận, hận chính mình không có may mắn như vậy bảng thượng vương gia. Các người biết cái gì, nghe nói khiêm vương bệnh tật ống yếu, hoàng thượng vì sung hỉ từ dưới chỉ tứ hôn. Nếu không lấy các nàng cô nhi quả phụ thân phận, như thế nào xứng đôi khiêm vương? Chuyện này không có khả năng đi. Muốn sung hỉ cũng sẽ không tìm khắc phu quả phụ A. Này không chừng lại là một cọc phong lưu vận sự, hoàng gia sự quá phức tạp. Một người cảm khai nói, đối với bình thường bá tánh mà nói, này đó đều không phải hắn có thể quan tâm sự tình. Đường phố hai bên, quan binh đứng ở hai bên duy trì trật tự. thẩm Duyên chiêu nghe bá tánh nghị luận, phiền muộn không thôi. Ai cũng không nghĩ tới lần này hạ xính hoàng thượng thế nhưng lại phái hắn ra tới, nếu là lúc này lại bị cự chi ngoài cửa, hắn không cần trở về phục mệnh trực tiếp tự sát tạ tội đi thương tri thiển cư chú tiểu viện đối diện mặt tứ hợp viện Nhã gian nam nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo gấm nửa trương màu bạc mặt nạ phúc mặt chỉ lộ ra thanh triệt ôn nhuận mắt duyên dáng môi chậm rãi dạng ra cười nhạt ánh mặt trời một kia một sợi chiếu nghiêng ở hắn diêm rúa màu bạc mặt nạ thượng đường cong tinh xảo đến tuyệt mỹ cổ da thịt tinh ánh dịch thấu, ở quang mang phản xạ hạ có một cổ tái nhợt bệnh trạng cảm vương gia Hoàng thượng lần này vì ngươi chính là bỏ vốn gốc, chỉ sợ hôm nay rơi xính lễ sẽ làm Hoàng thượng thịt đau hồi lâu đi. Nguyên tưởng rằng giấy viết thư thượng nội dung hơn phân nửa là về cự hôn chối tử, không nghĩ tới là một trương giá trên trời xính lễ đơn. Phượng Hoa thành thành chủ thật là đáng yêu đến cực điểm. Cự hôn là giả, muốn giá trên trời xính lễ là thật. Mất công Hoàng thượng vì ta hạ vốn gốc cưới một vị giá trên trời vương phi. Người nói chuyện, đôi mắt nhìn như ôn nhuận nhu hòa. Kỳ thật sâu không lường được, thần bí mà sâu thẳm, biếng nhác tán rửa nghiêng trên giường nệm thượng, nghe bên ngoài tiếng ồn nào khỏe môi ngậm ý cười tiệm thâm. Hắn đúng là đại tần hoàng đế đều phải lễ nhượng ba phần kim vương, đại tần hoàng đế hoàng thúc, cũng là hạ xính lễ nhà trai. Không riêng gì thành chủ đáng yêu, thiếu thành chủ cũng không thua kém. Theo ta được biết, liền ở một khắc trước, cô vân công tử tặng một dương hiện bạc qua đi. Xem ra, vương gia tình địch nhưng không ngừng thiếu thành chủ Nga. Dung mạo cử chỉ trình sát cửa sổ mà dựa, thanh phong vén lên hắn mặc phát, lộ ra một trường tràn ngập hài hước mặt, nhìn phía ngoài cửa sổ hai tròng mắt ẩn chứa tinh danh tinh quang, làm người vô pháp nhìn trộm hắn lúc này cảm xúc. Rõ ràng chỉ là một cái tuyên chỉ, không nghĩ tới sẽ phái tới 5.000 ngự lâm quân, có thể thấy được hoàng thượng đối lần này chỉ hôn đối tượng khẩn trương trình độ. Download quyển sách thỉnh đăng nhập 016 tuyệt thế phượng hoa đổi mới thời gian 2012 11 22 20, 20, 18 giờ 26 phút 13 giây tấu chương số lượng từ 3.401-016. thẩm duyên chiêu nhìn bãi mạn toàn bộ đường phố xính lễ trang hộp đứng yên thật lâu sau kiên nghị mặt mày hơi trao đứng thẳng dáng người không giận tự uy cùng mới vào quan trường tuổi trẻ quan viên nhiều vài phần trầm ổn cùng thận trọng mã mã bá hiểu thỉnh nhớ kỹ bù trạm thương chi thiển tiếp chỉ vừa dứt lời Nhắm chặt đại môn mở ra, một người sơ thị nữ búi tóc thanh tú nữ tử đi ra, sắc mặt ủ rột, khẩu khí lại hiền lành nói, vẫn luôn nghe nói nay giới tân khoa trạng nguyên tuổi trẻ tuấn Mỹ, khí vũ hiên nang, xem ra là danh bất hư chuyển. Khó nhất có thể đáng quý chính là đại nhân thế nhưng biết nhà ta chủ nhân tại đây, thật sự là thần cơ diệu toán. Làm phiên đại nhân chờ lâu, còn thỉnh đại nhân bao dung. Nhà ta chủ nhân xin đợi lâu ngày thỉnh cầu đại nhân tùy nô tì đi một chuyến. Thẩm Duyên Chiêu trong lòng dùng mình, thật sự không nghĩ tới một người thị nữ có như vậy bức nhân khí thế, một miệng lanh lợi, cử chỉ không kiêu ngạo không xìm lịnh, ngay cả bàn thờ cũng không bãi liền công khai dẫn hắn đi gặp nhà nàng chủ nhân, thật sự là ngạo mạn vô lễ cực kỳ. Nhân vi giao thất ta vì thiết cá, Thẩm Duyên Chiêu không có ra tiếng, chỉ là gật đầu làm thị nữ dẫn đường. Hắn biết Hoàng thượng ý tứ, lấy đưa xính lễ vì từ. Mạnh mẽ mang đi hai mẹ con hồi kinh cùng Khiêm Vương đại hôn. Lễ bộ đã tấu định ngày tốt, phái 5000 tinh binh lại đây để hộ tống Khiêm Vương chưa quá môn Vương phi đến kinh đô đi. Thẩm Duyên Chiêu trong lòng thấp thỏm, ở cự chỉ một chuyện lúc sau, hắn từng làm người hỏi thăm quá có quan hệ Phượng Hoa Thành thành chủ tin tức. Nghe nói thành chủ hành sự không đi lễ thưởng, Phượng Hoa Thành thậm chí thuộc sơn cảnh nội mọi người chỉ nghe lệnh với thành chủ một người. Cũng lấy nữ tử chi thân sáng lập trừ đền quốc nữ hoàng ngoại một cái khác truyền kỳ, bảy mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, tuyệt phi bình thường khuê tú có thể so sánh tuyệt đỉnh thông tuệ người. Phần 11 Không đến một chén trà nhỏ thời gian, thẩm duyên chiêu phủng thánh chỉ tiến vào ngoại viện, ánh vào mi mắt tình cảnh làm hắn không thể không kinh diễm, lửa đỏ cây phong hạ, một mặt tiểu thân ảnh phảng phất theo chút xuống mà xuống dương quang bay múa, mỗi cái động tắc nước chảy mây trôi linh động. Dây lát gian quanh thân quang hoa quanh quẩn, khiến cho ánh mặt trời tức khắc cảm đạm thất xác. Thương quân cả người ngưng tụ hắc bạch tương dung huyền khí, phong nhẹ phẩy rắt hắn to rộng vật áo, theo hắn phong thả động tắc mà cuốn ra một cái hoa mỹ tư thế, một thân tôn quý ngạo nghệ hơi thở, ẩn ẩn lộ ra sinh ra đã có sẵn phong tư, linh động phiêu dở, không dính bụi trần, ban khoăn như một cái rơi vào thế gian tinh linh. Thương chi thiển chuyên chú nhìn nhi tử ở không chung vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung Từ Hắc Bạch Huyền Khí chung không khó coi ra nhi tử võ học cấp bậc đã đến đấu huyền giai đỉnh, này đối với một cái 4 tuổi hài tử tới nói, tấn chức tốc độ quả thực bưu hãn không thể lại bưu hãn. Thương Quân cảm thấy được có người đến gần, động tác đột nhiên ngừng lại, đương tầm mắt rời về phía Thẩm Duyên Chiêu khi, ánh mắt dơ lên góc độ xẹt qua một tia cẩn nhiên, mai thanh mại khi đối với Thẩm Duyên Chiêu nói, "Thẩm đại nhân, mấy ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Ngươi có phải hay không cũng rất tưởng niệm ta nha?" Thẩm duyên chiêu trộm mạt một phen hán, thật sự là đối thương thiếu chủ nhiệt tình hết sức hỏng mất, đánh không được mắng không được, cố tình đối phương lại lộ ra thuần khiết ngây thơ tươi cười cùng trong suốt vô tội chọc người vui mừng ánh mắt. Một thân túc mục quan phục sấn đến hắn ẩn ẩn mang theo mấy phần bi tráng, dương cao thanh âm, to lớn vang dội nói, thỉnh thương chi thiển tiếp chỉ. Nhi tử, giúp mẫu thân tiếp chỉ đi. Thanh âm không cao, tiếng nói nhạt như gió ấm, trong giọng nói nghe không ra một kia bất mãn cảm xúc. Tựa hồ thật sự cùng ngày đó cử chỉ người liên hệ không đến cùng nhau, nhưng mà, Thẩm Duyên Chiêu vẫn là nghe ra bình tĩnh không gợn sóng trong thanh âm ẩn chứa một tia lạnh băng tuyệt sắc mũi nhọn. Đỏ như lửa cây phong, bị cuối mùa thu hưu quạnh phong phát khởi lưu luyến dấu vết, mang rơi xuống đầy đất lửa đỏ lá phong, xoay tròn tung bay hồng diệp liên miên thành hoa lệ thảm. Nàng lịch quang nên diện đi tới, xem đến Thẩm Duyên Chiêu thế, nhưng nháy mắt ngốc lăng, quên mất thánh chỉ thượng nội dung. Há mồm thế nhưng nói không ra lời. Ở thẩm duyên chiêu hơn 20 năm nhân sinh lịch duyệt, chưa từng gặp qua khí thế kinh người nữ nhân, quanh thân tản mát ra sinh ra đã có sán tôn quý khí thế, mang theo tận xương mỹ thái. Toàn thân trên giới trừ bỏ vãn trụ tóc dài ngọc chân ngoại không một đẹp đẽ quý giá vật phẩm trang sức, không có bất luận cái gì hoa văn cùng theo công dấu vết màu trắng áo đơn, khiến cho nàng rõ ràng chỉ là đạp lên hồng diệp thượng. Lại nhân kia một phần cực hạn thuần tịnh mà phong thích nghiêm nghị vương giả chi khí. Tuyệt thế phượng hoa, hoàn toàn xứng đáng. Thẩm duyên chiêu nắm chặt thánh chỉ tay nhẹ nắm hạ, đáy lòng sinh ra một tia do dự, chỉ là nháy mắt sinh ra không nên có ý niệm, tâm bang bang nhảy lên, so biết được cao trùng khi còn mánh liệt. Không thể tưởng được hắn thế nhưng từ một nữ tử trên người cảm nhận được so đại tần hoàng đế càng hung hiểm hơn khí tràng, thật là chấn động vô cùng. Thương Chi Thiển đem ánh mắt tập trung đến Thẩm Duyên Chiêu trên người, trước mắt ăn mặc màu đỏ quan phục, giơ tay nhấc chân gian rất có phong phạm lục phẩm văn thần, nhưng thật ra có vài phần khí phách. Một đôi mắt lộ ra linh hoạt ánh sáng, không giống cũ kỹ cổ hủ văn thần, xúc thượng nàng ánh mắt, thế nhưng không kiêu ngạo không xiểm lịnh, khí chất đoan hoa. Thương Thiếu chủ thấy Thẩm Duyên Chiêu bị nhà hắn mâu thân mê đến liền lời nói đều sẽ không nói, khó chịu nhắc nhở nói: thẩm đại nhân chẳng lẽ là không quen biết thánh chỉ thượng tự ta có thể giúp thẩm đại nhân thẩm duyên chiêu tự giác thất thố liên tục xoa tay lớn tiếng nói không nhọc phiền tiểu thiếu gia bản quan này liền tuyên chỉ thương thiếu chủ nhìn nhà hắn mẫu thân liếc mắt một cái lẩm bẩm nói mẫu thân thật sự muốn tiếp chỉ sao nghe nói ta cha kế là cái ma ốm nhà hắn mẫu thân yêu tiền nhưng là cũng không thể tùy tiện gả cho một cái ma ốm đi huống chi cái này cha kế, hắn lại không quen biết, lại không khảo cứu quá, là cái gì tính nết còn không rõ ràng lắm, hắn sợ hắn nương gả nhầm người xấu, không duyên cớ nhiều một cái ăn cơm trắng phê vẩn. xem ở giá trên trời xính lễ thượng, hắn cần thiết thận trọng hỏi lại một lần. thương tri thiền nuốt nhi tử đầu nhỏ, không chút nghĩ ngợi buộc miệng tốt ra, nhi tử, không cần thiết lo lắng. tuy nói là cái đoàn mệnh quỷ, bất quá thắng ở có quyền thế có tiền muốn ngươi lập tức tiếp thu hàng không tra kế, thực sự có điểm khó xử. Bất quá, chúng ta hẳn là xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, hắn là đại tần hoàng đế hoàng thúc, thân phận tôn quý, dưới gôi không con, chờ ngày nào đó hắn hai chân vừa dâm tuổi xuân chết sớm, hắn tài sản cùng vương vị đều về chúng ta mẫu tử kế thừa. Chính yếu chính là, mẫu thân là tài giá, này hôn sự như thế nào tính đều không có hại. Thầm duyên chiêu một cái lào đảo, thiếu chút nữa té xỉu, Đó là Đại Tần Tôn Quý Nhất Khiêm Vương, là Đại Tần Hoàng đế Hoàng Thúc Ca. Nàng có thể hay không đừng nói như vậy trắng ra. Tường như đoạt người khác tài sản cùng thế tử chi vị, cũng không cần làm cho hắn lớn tiếng nói ra đi. Chậm chế Thẩm Đại Nhân Tuyên Chỉ, Thẩm Đại Nhân Thỉnh Tuyên Đọc Thánh Chỉ đi. Thẩm Duyên Chiêu nghe vậy, nào dám lại trì hoãn. Mở ra Thánh Chỉ chuẩn bị tuyên đọc, lại thấy hai mẹ con thẳng tóc đứng ở một bên, hoàn toàn không có quỳ lệ chi lễ. Cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới cao quý, yêu nhã, đón gió mà đứng quang hoa, hai mẹ con triển lộ không bỏ sót. Phản phất thấy rõ thẩm duyên chiêu tâm tư, thương thiếu chủ rất điệu thấp cùng nhà hắn mẫu thân thương lượng, mẫu thân, ta không nghĩ quỷ. Thương chi thiển lập tức đáp lại, vậy không quỷ, ngồi sổn. Có thể hay không không lễ phép, không quá tôn trọng đức tính hoàng đế. Sẽ không, hắn chịu không dậy nổi. Thẩm đại nhân có thể hay không riêng khó. Cũng sẽ không, thầm đại nhân muốn chính là không câu nệ tiểu tiết tính tình. huống hồ, chờ ta gả tiến hoàng gia, ở bối phận thượng còn cao đức tính hoàng đế, không cần hành quỳ lệ chi lễ. Thầm duyên chiêu nhau mắt, làm ơn, các ngươi thật sự không cần như vậy trắng ra. hắn lần đầu tiên làm một kiện không câu nệ tiểu tiết sự tình, đem thánh chỉ trực tiếp nhét vào thương thiếu chủ trong tay, nữ tốc thực mau nói, ngày mai sáng sớm. Bên ngoài 5.000 tinh binh sẽ đưa thành chủ cùng thiếu công tử hồi kinh, hạ quan phải về kinh phục mệnh, thứ không thể cùng đi. Nói xong, không chút nào dừng lại, vội vội vàng vàng đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Mưa thu thời gian, mưa phùn mênh mông tí tách mưa bụi tựa như phun ti tầm cưng, kết thành vong bao trùm đại địa Mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ bổ trạng, tần kinh khí hậu đông ấm hạ lạnh, xuân thu thoải mái. Chính trực một năm chung cảnh sắc tiêu điều thời điểm, khiêm vương phủ dị thường náo nhiệt, người đến người đi oanh oanh yến đến nô bộc nhóm bắt đầu quét tước, đem các góc đều quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, răng đèn kết hoa, chuẩn bị nên đón nữ chủ nhân. Sáng sớm tinh mơ, đại tổng quảng triệu hồng đứng ở màu son cổng lớn nhón chân mong chờ, cùng cửa màu xanh lá quần áo, chung khí mười phần khiêm vương phủ gia đình lại hình thành tiên minh đối lập Lười nhắc thái độ cùng hung ác nham hiểm ánh mắt hoàn toàn biểu hiện ra đại tổng quản ở khiêm vương phủ địa vị. Nếu không phải đại môn chố cao dắt chữ viết cứng cắp không mất linh tú chữ vàng bảng hiệu, khiêm vương phủ, chỉ sợ ai đều sẽ cho rằng hắn là nào đó phú quý nhân ra đi ra ăn chơi chắc táng. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ u tĩnh trên đường phố, nhàn nhã thông thả lung lay lại đây, xa xa nhìn lại tựa như một tòa di động kim phòng, cho dù ở mưa rầm mênh mông thời tiết cũng lộ ra lộng lây quang mang thượng đẳng tuấn mã kéo xe, vang dòng thân xe phản xạ ra hoàng kim màu sắc, tứ phía sừng rũ xuống tua theo lay động xe ngựa phiêu đãng ám viền vàng tơ lụa gấm vóc màn xe huyền với cửa xe cùng cửa sổ xe hai sườn, mảnh thượng dì sắt văn độc đáo phong nhã mang ra vài phần quý ý, như thế xa xỉ xe ngựa, khiến cho trên đường lui tới người đều không khỏi đào hốt khẩu khí, ngay cả nhìn quen đế vương ngựa giá hơn quý cũng rất là kinh ngạc cảm thán, thần kinh khi nào tới một cái kiêu ngạo phú hào So hoàng thượng dùng còn kim chất xe ngựa, chỉ sợ đương thời ít ỏi có thể đến được. Chính là tần kinh phú hào cũng sẽ không ở thiên tử dưới chân khoe dầu A. Nếu là đều như vậy bừa bãi, không muốn sống nữa. Trên đường nguyên bản thưa thất đám người ẩn ẩn có tụ tập su thế, một đám trưởng lớn đôi mắt rôi trường đầu, chỉ nghĩ nhìn một cái trong xe ngựa đến tụt cùng là vị nào đại nhân vật. Chủ tử, thiếu chủ nhân, đến khiêm vương phủ lạc. Trước người hộ vệ vung tay lên. Xe ngựa sang bên ngừng lại, trầm ngư dẫn đầu xuống xe, vươn tay đỡ sớm đã hưng phấn không thôi thương thiếu chủ xuống dưới. Thương tri thiển đám người đứng ở khiêm vương phủ trước cửa, tức khắc đưa tới vô số tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, xa hoa thấy được xe ngựa đoàn người tưởng điệu thấp đều không được, ở đế đô chơi bời lêu lỏng người quá nhiều, hai mẹ con xuất sắc bề ngoài cùng khí chất trong khoảnh khắc hấp dẫn rất nhiều hâm mộ tầm mắt. Triệu hồng nhìn thoáng qua thương tri thiển, đáy mắt thâm thúy gia tăng. Trên mặt lộ ra thương nhân mới có con buồn ý cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thấy thương chi thiển đến gần, không chút hoang mang đón nhận trước, xin chỉ thị nói, kẻ hèn triệu hồng là khiêm vương phủ tổng quản, khiêm vương phủ nội hết thể sự vụ đều từ kẻ hèn quản lý. Vương phi một đường tàu xe mệt nhọc, nói vậy sớm đã mệt mỏi, không bằng đi trước đến tây phong nguyện nghỉ tạm, chờ vương ra tỉnh lại kẻ hèn lại đi bằng báo. Châm ngư xử sự mượt mà, tính tình nhìn như mềm mại lương thiện. Nhưng tâm tư lại linh lạc, lại nhân chủ tử trừ bỏ tiếp thu thánh chỉ cùng không thể bán của cải lấy tiền mặt chuyển giao hoàng gia xính lễ ngoại, thậm chí không có hôn lễ liền trực tiếp vào ở khiêm vương phủ. Cho nên sớm biết khiêm vương phủ nô buộc vẫn thường gặp người sắc mặt hành sự, không nghĩ còn chưa vào cửa đã bị kiến thức đến ác nô cậy ra lên mặt, ý thế hiếp người, sắc mặt khẽ biến, khẩu khí không tốt nói, vẫn luôn nghe nói khiêm vương bệnh tật ống yếu, trong phủ hết thể sự vụ đều giao từ Đại Tổng Quảng trưởng Quảng. Xem ra là danh xứng với thực. Chúng ta chủ tử là phụng chỉ gà thấp, khiêm vương thân thể ốm yếu không tới nên đón còn chưa tính, mặt khác nô bộ thế nhưng còn chờ nhà ta chủ tử đi thỉnh an không thành. Khiêm vương phủ vẫn luôn không có nữ chủ nhân quản lý nội viện, triệu tổng quản một đại nam nhân nghĩ đến là không am hiểu quản lý nội viện. Nghe vậy, triệu hồng ánh mắt lạnh lùng, âm trầm mặt nhìn trầm ngư, trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới một người thị nữ liền như thế lanh lợi, cường thế không buông tha người. Khỏe môi gợi lên một mặt nhẹ không thể thấy độc các ý cười, đối với thương chi thiển giải thích nói, Vương Phi chớ nên hiểu lầm, khiêm Vương Phủ tuy nói mà đại, lại người hi. Vương ra hỉ tĩnh, Vương Phủ nô bộc không vượt qua mười người, trong phủ trong ngoài liền như vậy vài người phụng dưỡng, chậm chễ nên đón Vương Phi, vọng Vương Phi bao dung. Vương Phi như có yêu cầu, kẻ hẹn một hồi tìm mẹ mình nhiều mua chút nô bộc trở về hầu hạ Vương Phi, còn thỉnh Vương Phi chớ trách tội. Thương thiếu chủ đứa môi, nhìn nhìn mẫu thân, đôi mắt đen nhánh thanh triệt, lộ ra sáng ngời thuần tịnh ánh sáng, mai thanh mãi khi tiếng nói chung nhiều một mặt phiền muộn, nói, mẫu thân, không phải nói khiêm vương có tiền có thế sao, như thế nào liền cái nô buộc đều mua không nổi, mất công mẫu thân của hồi môn phong phú, nếu không liền ra đều nuôi không nổi. Ai, mẫu thân, chúng ta không gả có thể chứ. Hoàng đế hoàng thúc đều quá đến như vậy thê thảm thất vọng. Lại nhiều chúng ta vài người, phòng trừng liền cơm đều ăn không đủ no. Thương chi thiện nhìn nhi tử trầm mặc không nói, chủ thiện nô ác, mặc dù là đường đường vương ra, nếu là không có thực quyền cùng thế lực, đừng nói đại tổng quản, chính là bình thường hạ đảng nha hoàn đều khinh thường. Thương chi, vị này lâu bệnh quân thân, lại không tham dự triều đỉnh khi vương, càng là bị người quên đi đến trong một góc. Thế đạo chính là như vậy tàn khốc cùng hẹo hỏi. Cũng nguyên nhân chính là này nàng mới nguyện ý gả vào khiêm vương phủ, rốt cuộc có thể vì nhi tử thân phận tạo thế. Cũng có thể phương tiện nàng tuần tra trong lòng chưa giải nghi hoặc. Chầm ngư nhìn thiếu chủ lo lắng ánh mắt, có chút buồn cười, chầm rãi mở miệng nói, thiếu chủ, hoàng thượng ban một số lớn xính lễ, cũng đủ vương phủ dùng cả đời. Chờ vương phủ quá không đi xuống khi, thiếu chủ nhưng lấy ngự tứ đồ đổ vật đổi mễ, nói vậy không ai sẽ tự tuyệt. Làm càn. Ngươi một cái nho nhỏ tiện tì, thế nhưng mị hoặc tiểu thế tử đi bán của cải lấy tiền mặt ngự tứ lộ vật, thật sự là không biết quy củ lễ nghĩa. Triệu Hồng nổi giận nói. Triệu quản gia còn biết lễ nghĩa à? Nhìn thấy vương phi cùng thế tử, triệu quản gia không biết hành lễ sao? Ở vương phi cùng thế tử trước mặt, triệu quản gia quát mắng không biết hành cái gì quy củ lễ nghĩa. Trâm Ngư đối với triệu Hồng lạnh lùng mở miệng đánh trả. Lao nô gặp qua vương phi cùng tiểu thế tử. Triệu hồng mặt già tức giận đến trắng bệnh, không người hướng thương chi thiện hành lễ, lại sớm đã vì chính mình hành vi tìm được lý do, nói: Lão nô tuổi tác đã cao, mấy năm nay hầu hạ vương gia, thân thể không bằng tuổi trẻ khi ngạch lãng, mới vừa rồi nhân thân thể duyên cơ không thể hướng vương phi cùng tiểu thế tử hành đại lễ, còn thỉnh vương phi xem ở lão nô tận tâm hầu hạ vương gia phân thượng, tha thứ lão nô. Triệu tổng quản miễn lễ, thương chi thiện nắm nhi tử nội tay. Yêu nhã hướng Khiêm Vương phủ nội đi đến, không cao không thấp, không lạnh không nóng. Thanh Đạm lại ngấm ngầm hại người mở miệng, Khiêm Vương phủ mấy năm nay không cái nữ chủ nhân, nô buộc phần lớn gia quán, liền Tôn Ti đều không biết đến, Triệu tổng quản còn muốn nhiều mệt nhọc mấy năm hỗ trợ quản quản. Phần 12. Triệu Hồng đấy mắt trầm xuống, hiện lên một mạt lanh màng, đi theo Thương Chi Thiển mặt sau từ bên dẫn đường, khóe miệng xả ra một mạt ôn hòa hiền hậu ý cười, Vương phi giáo huấn sự Lao nô chắc chắn hảo hảo quản giáo. Đạo Loan quyển sách Thỉnh đăng nhập. 018 Tuấn Mỹ như vậy. Đổi mới thời gian 20121011202218 20, giờ 26 phút 14 giây tấu chương số lượng từ 2811. 018. Dung phủ, khói sóng đỉnh. Mạ mã, mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổ trạng. Tí tách mưa phùn qua đi, ánh sáng mặt trời chiếu ở rộng mở đình viện bên trong và nước ảnh ngược ra rực rỡ lung linh. Đổ xuống đến giữa hồ khói sóng đỉnh phá lệ đáng chú ý thanh phong thổi quét, mặt hồ tung bay lá sen nhìn qua xanh non tươi mát, một tầng tầng thanh thanh thiển thiển nước gợn nhộn nhạo mở ra, xanh biếc từ giữa ẩn ẩn lộ ra một mặt hồng, nhu hòa ánh sáng, bạn sau cơn mưa mang đến nhàn nhạt hoa sen hương, đẹp không sao tả xiết. Sư Minh, ngươi ở trong phủ thật sự là hưởng thụ, này đều nhập thu, còn có thể nhìn đến hoa sen nở rộ cảnh đẹp. Đình nội, chuyến gia lênh lảnh không kềm chế được tiếng cười. Dường như một trận gió nhẹ thổi qua, mặt hồ đong đưa, bích diệp hoa sen kiểu diễm lưu luyến. Phong sư đệ quá khen. Ra nơi này có thể so không thượng ngươi y hề tiên cốc. Nói chuyện nam tử một bộ thu hương sắc quần áo đón gió vũ khởi, cổ tay áo thêu mấy đoá thanh nhã hoa sen tiêu văn, cả người lộ ra tiên phong đạo cốt mờ ảo cảm, tuy là trêu ghẹo cười, nhưng cả người nội liễm hơi thở, làm người nhìn trộm không ra thực lực. Người này đúng là ngày xưa lấy 10 tuổi tuổi trở thành đại tần tuổi trẻ nhất thái tử thái phó dung mạo cử chỉ trình, cũng là khiêm vương cùng chi giao hảo phụ tá, mà đối diện đón gió đứng lặng nam tử, đúng là phong tùy tâm. Vân sư đệ cùng phong sư đệ đường xa mà đến, chắc là vì giải trong lòng nghi hoặc đi. Sư huynh vẫn là bộ giáng cũ, khó trách sư phó từng nói sư huynh bấm tay tính toán, là có thể tính ra cắt hung. Từ nhỏ liền thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý. Trước 500 năm sự, sau 500 năm sự đều rõ như lòng bàn tay. Trên đời này không có sư huynh giải quyết không được sự. Vân Lưu Liễm ngồi ngay ngắn ở dung mạo cử chỉ trình bên cạnh, Nhu Hòa trong sáng trong mắt mang theo một tia ngầm có ý mũi nhọn tinh quang, khóe môi câu ra một mạt đạm tinh cười, hẹp dài nhập tấn đuôi lông mày lại nhẹ không thể thấy nhân lại. Thế nhân đều biết dung mạo cử chỉ trình cơ trí bác học, chỉ 10 tuổi tuổi liền vào triều làng quan, lòng dạ muôn vàn nữ lược. Có thể nói đương thời kỳ tài, bị dự vì thiên hạ đệ nhất người thông minh. Lại không biết, hắn xuất từ thuộc Sơn, là mặc thiển các đời trước các chủ. Hiện giờ bất quá tuổi nhi lập, hồn nhiên thiên thành tiên trích khí mơ hổ mang theo sắc bén khí phách. Dung mạo cử chỉ trình nhuẩn miệng cười, vân sư đệ thế nhưng sẽ treo ghẹo sư huynh, thật là không dễ dàng. Nghĩ đến ngươi từ nhỏ không rời thân ngọc tiêu tặng người cũng không hiếm lạ. Ha ha, sư huynh liền cái này đều biết. Sư Minh thật sự hảo hảo nói nói hắn, vừa thấy mặt liền đem các chủ tín vật đưa cái một cái xa lạ cháu ngoại trai, làm thế nhân biết đường đường mặt thiện các các chủ thế nhưng bị một cái bốn tuổi hoa hoa lửa, chỉ sợ thiên hạ ồ lên. Phong tùy tâm vừa nhớ tới kia đối bưu hán mẫu tử, liền nhịn không được ý cười, đặc biệt là nhìn đến ngàn năm bất biến một chương đạm bạc trên mặt xuất hiện nước toạc dấu vết, trong lòng càng là vui sướng. Phong sư đệ đừng chó chê mèo lắm lông, theo ta được biết. Ngươi tùy thân đeo phượng hoàng ngọc bội cũng đưa cho một cái hài tử, thậm chí đem 500 năm nhà cũ ngọc thạch bia đều đưa ra đi. Con nửa đêm trèo tường đi trộm trở về, kết quả bị người bắt được vừa vặn, thiếu chút nữa đi phượng hoa thành tu thương lót đường. Hai người các ngươi thật đủ có thể, bị người thỉnh đi uống ly trà, liền hoa 2 vạn 3000 lượng bạc. Dung mạo cử chỉ trình một mở miệng, sắc đến phong tùy tâm sắc mặt hơi, liên quan vân lưu liệm thắng tuyết trên da thịt vượng ra một mạt kỳ dị hồng. Bất quá, các ngươi muốn đáp án, ta cấp không được. Trên đời này ta duy độc nhìn không thấu chính là kia đối mẫu tử mệnh cách, chỉ mơ hồ tính ra thiên hiện dị tượng, tử vi tinh tổn hại, phượng lâm duyên thiện, quân giả định thiên hạ. Hôm nay, các nàng mẫu tử định là đến tần kinh, các ngươi muốn như thế nào, vẫn là thu liêm chút. Dung mạo cử chỉ trình khỏe môi khó được hiện lên nghiền ngầm ý cười, đối với nhìn không thấu đồ vật, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Sư huynh nếu cũng như vậy nói, có thể thấy được đại tần hoàng đế tứ hôn không phải xuất tử sư huynh tay. Vân lưu liêm ánh mắt như có như không hiện lên một kia cảnh giác, đại tần hoàng thượng là một cái khôn khéo lại giã tâm chủ, chỉ là cấp khiêm vương tứ hôn liền có mưu tính sâu xa. Bất luận cái gì thời điểm, vua của một nước nhìn như hoang đường hành vi, đủ để cho người nắm lấy không ra hắn làm việc nguyên tắc. Hoàng thượng tâm tư kín đáo, chưa bao giờ dung khinh thường mặc dù là mặt khác các quốc gia chủ cũng có dạ tâm, mặc thiền các trải qua 500 năm đã bị thế nhân làm nhạt, sư đệ chớ có tham gia trận này phân tranh, tính xem này biến liên hảo. Vân lưu liễm ngẩn ra, ưu ám ánh mắt nháy mắt thanh triệt, đối với cái này sư huynh, hắn còn là phi thường kính trọng, ôn quyền nói lời cảm tạ, đa tạ sư huynh chỉ điểm. nói xong không đợi phong tùy tâm, cao giải thân ảnh một gì, phi thân ra khói sóng đỉnh. sư huynh, ta cũng đi trước. Có rảnh tới tìm ngươi uống trà ha. Phong tùy tâm nghĩ lần này vào kinh mục đích, cũng không dám trì hoãn, lập tức liền chuẩn bị chạy lấy người. Hảo, sư đệ có rảnh đi khiêm vương phủ vì khiêm vương chuẩn bệnh đi. Dung Mạo cử chỉ trình gật đầu, nhìn phong tùy tâm bóng dáng đạm thanh nói, khỏe môi hơi nhấp, một mặt ý vị thâm trường cười ngân ngảy ra. Tùy tay dương lên, cách không hái được một đóa kiểu diễm ước lay động sinh tư hoa sen. Mảnh khảnh ngón tay nháy mắt tràn ra phiêu giật thê mị cánh hoa. Màn đêm buông xuống, thương chi thiển ở khiêm vương phủ giàn xếp xuống dưới, theo lý nàng vừa vào kinh muốn đi hoàng cung tạ ơn, nhưng mà mãi cho đến lúc chạm vạng, trong cung cũng không truyền nàng ước kiến. Bởi vậy có thể thấy được, đức tính hoàng đế cũng không đãi thấy hắn hoàng thúc, liên quan nàng mẫu tử cũng bất quá là qua loa cho xong. Hai mẹ con mừng rỡ thanh tĩnh, nắm tay thích dí dạo to như vậy khiêm vương phủ. Tự sáng nay phủ ngoài cửa sự, toàn bộ khiêm vương phủ nô buộc bị triệu tổng quản gõ một phen. Đối vị này quả phụ vương phi cũng không dám nữa bên ngoài thượng làm ra chậm trễ hành động. Khiêm vương phủ đại khí to lớn, cảnh trí tuyệt đẹp, so chi cung điện chỉ có hơn chứ không kém. Thương chi thiển mỗi dạo một chỗ, đều không khỏi buồn bã thương tâm. Ngày xưa quân hạo giận chuẩn bị cấp chưa sinh ra nhi nữ chuẩn bị phủ đệ, hiện giờ nàng lại lấy một loại khác thân phận vào ở. Lão nô gặp qua vương phi cùng tiểu thế tử, vương gia mới vừa rồi đã tỉnh, này sẽ làm Lao nô tới thỉnh vương phi cùng thế tử. Triệu tổng quản không mình hành lễ, đối với thương chi thiển cung kính có thêm nói. Dẫn đường đi. Thương chi thiển thu suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói, khiêm vương mẫu phi là an khang hoàng đế sủng ái nhất phi tử, khiêm vương làm an khang hoàng đế yêu nhất ấu tử, năm đó rất là được sủng ái. Hai tuổi đã bị phong khiêm vương. Phủ đệ cũng là tần kinh nhất phồn hoa mảnh đất. An khang hoàng đế trên đời khi, khiêm vương mẫu tử vinh sủng không suy, nếu không phải khiêm vương tuổi nhỏ, rất có khả năng trở thành đại tần hoàng đế. Ở triệu hồng dẫn rất hạ, hai mẹ con vào vương phủ chủ viện một viên, xuyên thấu qua bình phòng, thương chi thiển trông thấy trên giường mềm như bông nằm một người. Quân một khiêm sốc lên đệm chăn một góc, lộ ra một chương lược hiện trắng bệnh bệnh chặng mặt, đối với thương thiếu chủ tò mò ánh mắt. Không hề nửa điểm mới lạ liền mở miệng nói, khu khụ, nhi tử lại đây, ta nhìn xem. Đao Loan quyển sách thỉnh đăng nhập. 019 cùng trận tuyến hảo cơ hữu. Đổi mới thời gian 2012 120 26 phút 14 giây tấu trương số lượng từ 3.140. 019. Thương thiếu chủ nước mắt, thanh triệt linh động hai mắt nhìn về phía nhà mình mẫu thân. Mẫu thân, làm sao bây giờ? Thương chi thiển suýt nữa kén ngã. Đối thủ mạnh như thần không đáng sợ, liền sợ đồng đội ngu như heo, so đồng đội ngu như heo càng đáng sợ, có một đầu heo một bên gặp rắc rối một bên tự xưng là ngươi đồng đội. Mã Mã bá hiểu. thỉnh nhớ kỹ buồn chạm hiển nhiên, nhà nàng bảo bối nhi tử bông cảnh giác. đối phương một kêu nhi tử, tiểu tâm can mềm nún cùng heo làm bạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết thân thể gầy yếu khiêm vương, so với hắn gia nhi tử càng thích hợp tra kế thân phận. Trước mắt hắn, thuần tịnh, ô nhuận, không nhiễm một hạt bụi, một đôi mắt, tựa băng tuyết trong sáng, lại tựa ánh mặt trời lộng lẫy lưu truyền gian giống như ngắn ngủi rồi biến mất pháo hoa, nổ lớn nở rộ, quang hoa vĩnh hằng lại có trí mạng lực hấp dẫn. Tinh xảo cao khiết dung nhan, đang xem hướng thương quân khi, khóe môi gợi lên nu hoàng ý cười, cười nhạt xinh đẹp một đôi má lún đồng tiền như ẩn như hiện, đưa tình ôn nhuận nhuộm đẫm mà ra, khiêm khiêm quân tử, phiên nếu trích tiên. Quân Mộ Khiêm tuy rằng dựa nghiêng trên trên giường, giơ tay nhấc chân chi dàn toát ra một loại lệnh người mê muội ma lực, Thương Chi Thiển vô pháp tránh đi xem hắn tầm mắt, hơi hơi kinh ngạc, trên thế giới này thế nhưng có như vậy sạch sẽ khiêm tốn nam nhân. Tóc đen rối tung trường cặp bên hông, dường như tranh thủy mặc giống nhau lưu sướng, kiểu dáng ngắn gọn bạch đi, đạm nhiên lịch sự tao nhã. Vạt áo tản ra gia gian, ẩn có dược hương từ tay háo đế dật ra, lạnh lẽo ưu đạm. Gả cho ta Cảm thấy ủy khuất sao Thanh âm lanh lành, ôn hòa như nước Lại mang theo phiền muộn cảm xúc Ôn nhuận mà thuần hậu tiếng nói Hãy còn tựa thanh đạm trà mở mịn say lòng người Thương chi thiện bất kỳ nhiên Đối thượng quân mục khiêm tràn ngập ôn nhu ánh mắt Ý cười trên khỏe môi bỗng nhiên gia tăng Ngự khí trước sau như một đạm nhiên Ngươi giống như nghĩ sai rồi Không phải ta gả cho ngươi Mà là ngươi ở rẻ Ở rẻ cũng hảo về sau ăn mặc chi phí không cần sầu Mấy năm nay bởi vì ta thân thể, thiếu không ít tiền khám bệnh cùng dược liệu phí. Làm phiền Nương tử giúp vi phu còn đi. Quân Mộ Khiêm khẽ môi phía một mặt đạm anh sắc ánh sáng, khiến cho bệnh trạng chung sắc mặt dần dần nhiễm khởi một mạt từng hồng. Thanh Tú thấu triệt đôi mắt, vì ôn nhuận như ngọc ngũ quan tăng thêm một mạt không dám làm người làm bẩn thuần tịnh. Thương Thiếu chủ hô hấp cứng lại, kinh ngạc cực kỳ, trước mắt tự xưng là hắn cha kế nam nhân gương mặt giống như bạch ngọc tinh tế tạo hình quá giống nhau. Phân mảy may hảo đều là cực hạn ưu nhã cùng ôn luận, như vậy một cái tuyệt mỹ nhân vật, vô luận ở nơi nào, đều sẽ tạo thành thị giác kích thích. Nhưng mà, dám để cho nhà hắn mâu thân bỏ tiền ra tới, đó là quyết định không có khả năng sự. Liên hắn tiền tiêu vật đều thường thường muốn nộp lên trên cấp mâu thân, ai còn có thể từ nhà hắn mâu thân nơi đó mòi ra tiền A. Thương thiếu chủ miễn cưỡng dôi tay ôm hắn một chút, vốt quân mộc khiêm trắng bệnh mặt đoan trang nửa ngày, ngươi là hảo nam nhân cũng thực dũng cảm. Ai cũng chưa nói đường đường vương ra không có tiền liền không phải nam tử Hán, chỉ là chờ ngươi bệnh hảo cần phải gánh vác khởi trách nhiệm tới. Ta mẫu thân tiền là ta về sau lão bà buồn, tạm thời không thể cho ngươi cần dùng gấp. Bất quá, chờ ta tiến cung, ta sẽ cùng đức tĩnh hoàng đế nói, cho ngươi nhiều điểm dưỡng lao tiền. Hoàng đế không thể đói chết hắn hoàng thúc ca. Nhi tử, ai dạy ngươi này đó? Quân mùa khiêm ôm thương thiếu chủ mềm mại hương hương tiểu thân thể, trong lòng không biết sao lại sinh ra vài phần chân tình tới. Chạm đến hắn không chút nào che giấu yêu thích, thương chi thiển trong lòng nháy mắt mang theo một kia gợn sóng, người nam nhân này, tuyệt đối không đơn giản. Nàng gặp qua không ít vương hầu khanh tướng, che giấu tính tình cơ trí không ai bị nổi người, chính là trong thiên hạ, thậm chí ở nàng quá vắng trung, còn không có bất luận cái gì một người giống hắn như vậy, đem thuần tịnh, ngây thơ. Ôn nhuận có vẻ như vậy cao quý mà ưu nhã, thậm chí đem khí phách sắc bén, đẹp đẽ quý giá hòa hợp trong cơ thể, rất khó bị người khai quật hắn là một cái duy ngã độc tôn cứng giả. Thân thể gây yếu, không tham dự triều chính, hiếm khi lộ diện, từ nhỏ nhảy bén cơ trí, bị An Khang Hoàng đế sùng ái có thêm, thậm chí không màng lúc ấy triều thần phản đối, khăng khăng muốn lập 53 ấy tuổi hấu tử vì thái tử. Mà ở tuyên bố lập thái tử ngày ấy, quân một khiêm một bệnh không dậy nổi. Từ đây về sau quân mục khiêm đều lấy dược đương cơm ăn. Lúc đó, quân mục hủ chết bất đắc kỳ tử, an khang hoàng đế cuối cùng lập hoàng trưởng tôn quân An Diệp vì thái tử. 25 năm sau, quân mục khiêm giấu tài, che giấu mũi nhọn, lại chờ đợi thời cơ tùy thời mà động. Như vậy phong hoa, khí độ cùng tâm cơ, sao có thể giống thế nhân theo như lời khiêm ngọc công tử, như thế nào sẽ là một cái chỉ biết chờ đợi tử vong ma ốm. Quân mục khiêm ôm thương quân lại không có bỏ lỡ thương chi thiền bất luận cái gì biểu tình, hắn tâm thần vừa động, mặc dù biết chính mình che giấu cũng đủ thông, lại như cũ cảm thấy nàng càng không đơn giản. Hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi ở thương thiếu chủ bên thai khinh thanh tế ngữ nói, "Nhi tử à, ta làm cha ngươi được không?" "Về sau ngươi nói cái gì, ta đều nghe ngươi, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì, tuyệt đối đứng ở ngươi bên này." "Được chứ, chúng ngay hồng tâm." Thương thiếu chủ vừa nghe Đây là tiêu chuẩn thiên ý bách thuận cha A. Gia thế hảo, dung mạo hảo, quyền khuynh thiên hạ, quan trọng nhất chính là công người trước công tâm, tuyệt đối có thủ đoạn, có mưu kế. Trừ bỏ thân thể nhược điểm, mặt khác đều thỏa mãn đương hắn cha tiêu chuẩn. Quả thực là lượng thân đính làm, hoàn mỹ. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Thương quân vui vẻ ở quân một khiêm trên mặt bẹp một ngụm, đối với trầm tư chung mẫu thân kêu to lên, mẫu thân, chúng ta giúp hắn trả nợ đi. Ta xem hắn rất đáng thương, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Thương quân tiểu bằng hữu, người đương mẫu thân tiền đều là nhặt được nha. Tùy tiện là cái nam nhân đều muốn giúp hắn a. Ngươi phải biết rằng mẫu thân ghét nhất ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Thương chi thiển không hề chấp mắt nhìn chằm chầm quân mục hiểm, thầm nghĩ người này dùng biện pháp gì làm nhà nàng bảo bối nhi tử đối hắn xem với con mắt khác. Nhìn hai người cho nhau ôm ấm áp tình cảnh. Phảng phất một chút minh bạch nhi tử hành động đều không phải là mềm lòng, mà là tưởng tìm kiếm co cha cảm giác đi. Khẽ thở dài, hơi hơi cân nhắc một lát, khỏe miệng dơ lên một kia không rõ ý cười, cũng thế, xem ở trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta liền giúp hắn một phen đi. Phần 13 Quân mùa khiêm ôn nhuận trong mắt hiện lên một kia bớn cợt, ôn nu nói, nhận được nương tử hậu ái, ta hiện giờ này phó thân mình, cũng không thấy nương tử ghét bỏ. Ta sơ làm người phu cùng người phụ, mọi việc không hiểu, nếu có chuyện gì làm sai, còn thỉnh nương tử nhiều hơn thông cảm. Bất quá, có ta một ngày, chắc chắn hộ các ngươi mẫu tử an toàn. Thương thiếu chủ được đến nhà nàng mẫu thân cho phép, trắng nón hoạt nộn khuôn mặt nhỏ tức khắc so thiên tình còn tỉnh tiểu thân mình nhanh như chớp chạy vội tới mẫu thân bên người, ôm mẫu thân, một trận hoan hô, cảm ơn mẫu thân, ta liền biết mẫu thân là trên đời tốt nhất. Thương chi thiển hư nhẹ. Biết tử chi bằng mẫu, nàng đương nhiên biết nhi tử suy nghĩ cái gì, còn là không đành lòng cự tuyệt nhi tử yêu cầu. Mẫu thân, đã trễ thế này, làm cha hảo sinh nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi về trước. Thiếu nói sang chuyện khác, ngươi trong lòng không có mẫu thân. Trường thái yêu nhất yêu nhất mẫu thân. Trường thái nấu mẫu thân yêu nhất uống củ sen canh được không? Không muốn ăn. Ta đây một hồi cấp mẫu thân mát xa. Không cần. Nếu không ta cấp mẫu thân ca hát, trên đời chỉ có mẫu thân hảo, có mẫu thân hải tử là cái bảo. Quân Mổ Khiêm trong lòng hung hăng căng thẳng, nhìn hai mẹ con tay trong tay, vừa đi vừa nói chuyện bóng dáng, kia một cái trước mắt, hắn mạc danh có chút thương cảm, tựa như một cái người ngoài cuộc, giống như rất khó tham gia mẫu tử trung gian. Bất quá thực mau hắn liền bình thường trở lại, ánh mắt mang theo mang theo thấy rõ nhân tâm sắc bén, rõ ràng là thành tú nhu hòa hai tròng mắt lại rõ ràng lộ ra một cổ vô hình áp lực. Đao loan quyển sách thỉnh đăng nhập. Không hai không thương thiếu chủ nằm vùng nhớ a. Đổi mới thời gian 2012 11 -20 22 18 giờ 26 phút 14 giây tấu trương số lượng từ 2199. Không 20 Hôm sau sáng sớm, thời tiết cực hảo, cuối thu mát mẻ. Mã ma bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm thương chi thiển vừa mới đứng dậy. Trong cung liền truyền đến thánh chỉ, tuyên nàng cùng nàng nhi tử tiến cung nghiết kiến. Thương chi thiện nhìn trên giường người mặc áo ngủ còn buồn ngủ nhi tử, câu chỉ nói, nhi tử, thừa dịp đức tính như thế khẳng khái hào phóng nhớ rõ đi trong cung nhiều yếu điểm dưỡng lao tiền. Thương thiếu chủ đánh áp, vừa nghe tiền lập tức tinh thần lên, từ ấm áp ổ chăn bên trong bay nhanh chui ra tới, tiểu thân thể nhẹ nhàng phiêu dợ, không nhiễm một tia pháo hoa chi khí, thật dài lông mi vây vây tuấn tú khuôn mặt nhỏ dơ lên một mặt tinh linh cổ quái bí cười, mẫu thân, bao ở nhi tử trên người. trầm ngư tay chân nhẹ nhàng mở cửa ra một đạo khe hở, bưng nước cấm nghiêng người tiến vào, lạc nhạn theo ở phía sau, đem trong tay dẫn theo hộp đồ ăn đặt lên bàn, thấp giọng bẩm báo nói, Chủ tử, thuộc hạ đã xác minh, 25 năm trước hoàn thành 10 vạn cấm quân Tổng thống Lanh Tâm Phúc chính là hiện tại Đại Tổng Quản Triệu Hồng, tuổi trẻ thời điểm mang binh chảo quá giặc cỏ, am hiểu hải chiến từng là võ trạng nguyên xuất thân, là hiếm thấy võ học kỳ tài. Có một lần gặp được báo thủ, là khiêm vương liền hắn một mạng, vì báo đáp khiêm vương ân cứu mạng, vẫn luôn lưu tại vương phủ chiếu cố khiêm vương ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đêm qua ảnh vệ nhìn đến hắn hướng trong cung truyền lại tin tức, nghĩ đến là hoàng thượng xếp vào ở khiêm vương phủ đôi mắt, thương tri Thiện trong lòng ngăn không được cười lạnh, khó trách ngày hôm qua không có tuyên nàng vào cung. Đức tính hoàng đế quả nhiên đối nàng cùng tục sơn có điều nêu đồ tiêu ảnh vệ nhìn trăm trầm triệu hồng, chú ý hắn nhất cử nhất động. Khiêm vương cũng nhìn chăm trầm cẩn tiếp xúc người nào từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ta đều phải rõ ràng. Thương chi thiện dừng một chút, hỏi, tần kinh gần nhất có cái gì đặc biệt sự phát sinh? Lạc nhạn nghĩ nghĩ, nhưng thật ra trầm ngư khẽ cười nói, chủ tử, này tần kinh gần nhất trừ bỏ khiêm vương bị tứ hôn ở ngoài, thật là có một kiện mới mẻ sự. Ta sáng nay đi chợ mua đồ ăn nghe được, Sáng nay triều đình chấn động, đại tần hoàng đế tức giận, thiếu chút nữa chém mấy cái hoàng tử. Mà sự tình nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì là quốc công chủ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là khuynh nhan. Trong triều đình, đại hoàng tử quân diệp máu khải tấu, muốn nên thú hỏa thần công chúa là khuynh nhan vì chắc phi. Mà nhị hoàng tử quân diệp thịnh, tứ hoàng tử quân diệp thần, thất hoàng tử quân diệp quý vài vị hoàng tử, thế nhưng công nhiên cùng đại hoàng tử đoạt nữ nhân đều khải tấu muốn cưới Lạc Nhẹ Nhan vì chính phi. Không chỉ như vậy, còn có vài vị đại thần khải tấu nguyện ý nên thú Lạc Quốc công chủ làm vợ. Hoàng tử cùng đại thần đều phải cưới Lạc Khuê nhàn, ôn nào đến tối bụi, ai cũng không nhường nhịn. Hoàng đế giận dữ, thẳng mắng các hoàng tử trầm mê sắc đẹp, phạt bọn họ đóng cửa ăn năn. Vài vị đại thần cũng bị phạt bổng lộc, thiếu chút nữa ném công danh. Lâm Triều một tán, này tin tức lan truyền nhanh chóng. Thương Chi Thiển lặng lặng mà nghe. Lạc quốc lúc này đưa công chúa tới hòa thần, này không rõ rành rành muốn quái đục đại tần, khiến cho hoàng tử tranh đấu, tạo thành nội loạn sao. Thật đúng là thời buổi rối loạn. Thương thiếu chủ đối nữ nhân gian bắt quái không có hứng thú, rửa mặt xong một phen tỉ mỉ giả dạng sau, đối với gương manh chiếu, gương đồng tiểu nhân nhi, trên đầu thúc một sởi tiểu bùi tóc, ngũ quan dường như thiên nhiên điêu khác, linh tú bức người. Đen nhánh linh động đôi mắt thủ cục chuyển động, thần thái phi dương một thân lượng áo tím bào tản ra bất mắt phong thái, hồn nhiên thiên thành lộ ra một loại khó có thể che giấu tôn quý. hai mẹ con trang điểm một phen ăn xong đồ ăn sáng lúc này mới khoan thai ra cửa, này nhưng đem triệu hồng buồn bực hỏng rồi, này lầm canh giờ, làm hoàng đế chờ, đó là muốn chém đầu. thương chi thiển nắm nhi tử nộn tay không hoảng hốt không đội đi ra, thẳng làm triệu hồng cùng một chúng nô bộ trợn mắt há hốc mồm, khiêm vương phi điên rồi không thành. nhi tử, mẫu thân xuyên quá đơn giản. Muốn hay không đổi một thân chính trang, Thương Chi Thiện biết rõ cô hỏi nói, nàng đen nhánh nu thuận tóc dài chưa vãn, chỉ đuôi tóc trố một cây dài lụa tùng tùng thúc, tuyết thanh sắc trưởng bảo tròng lên trên người nàng, ám kim tiêu văn tự vòng eo lan tràn đi xuống, dưới ánh nắng chích xạ hạ lộ ra minh hoàng màu sắc, theo nàng trầm ổn nện bước cuốn lên nếp bốn trùng điệp xung dưới, sắc thái dần dần vượng nhiễm mở ra, lượng trạch đến càng thêm tôn quý, nếu ẩn nếu vô mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế. Quả thực là thịnh thế vô song, khí thế thiên thành. Mẫu thân không cần thay đổi, hôm nay điệu thấp chút, chúng ta là đi khóc than. Thương thiếu chủ lại thanh nãi khi nói, cổng lớn một chúng nô buộc đồng thời đánh cái lào đảo, sờ sờ trái tim, mắt sáng như đúc nhìn hai mẹ con, như vậy một thân giả dạng, còn nghèo. Trừ phi nghèo chỉ còn lại có tiền người nghèo. Hai mẹ con là trần chủi coi rẻ hoàng nguy a hiển nhiên, châm ngư cùng lạc nhạn liền bình tĩnh nhiều. Ở phượng hoa thành các nàng chủ tử chính là trực tiếp xuyên minh hoàng sắc, hôm nay lại là rất điệu thấp. Tiết kiến địa phương, là ở Chín An Điện. Ở bên trong giam dẫn rất hạ, hai mẹ con vào Chín An Điện, ánh vào mi mắt đó là địa vị cao phía trên, một người người mặc lòng bảo nam tử, lạnh lùng ngũ quan góc cảnh rõ ràng, khỏe mắt chỗ mơ hồ lộ ra năm tháng dấu vết, lại không hiện lão. Thâm thủy ánh mắt mang theo thấy rõ nhân tâm sắc bén, cả người tản ra chuyên trúc với đế vương uy Nghi. Quân An Diệp ngồi ở trên long Ỷ, dây rộng thân hình đỉnh đến thẳng tóc, trên cao nhìn xuống nhìn hai mẹ con, ánh mắt tiệm thâm, trên mặt tức giận không thôi, ngươi thật to gan. Kháng chỉ không tôn, chấm niệm cập ngươi cô nhi quả phụ đã vòng khai một mặt, ngươi cư nhiên dám coi rẻ hoàng gia quyền uy. Thật sự là càn rỡ đến cực điểm. Thương chi thiển chăm chú nhìn đức tĩnh đế, đôi mắt thanh lãnh lạnh thấu xương, khỏe môi ý cười khó lường khó phân biệt, đại tần thái tổ từng hạ chỉ. Thục Sơn chủ nhân thấy quân có thể không bái. Download quyển sách thỉnh đăng nhập. 021 thương thiếu chủ nằm vùng nhớ bê. Đổi mới thời gian 2012 120 26 phút 15 giây tấu trương số lượng từ 2.777-021. Thời gian vô ngân, trước kia minh mang, thỉnh duyên đứt đoạn. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bù trạm. Ngàn vạn loại suy nghĩ ở thương chi thiển đôi mắt kích động. Sắc bén mang theo kinh xương mang tuyết ánh mắt tựa hầu nghị thấu xem qua trước minh hoàng thân ảnh, xuyên thấu qua 500 năm trăm năm tháng, nhìn đến cái tiên nàng sở quen thuộc nam tử. Trọng hoa cung nội, ngọc ấm khói bay, quanh co qua khúc hữu bình phong sau hai người đánh cờ. Nhược nhạc, nhưng có chuyện nói. Nam nhân cánh môi tươi cười lãnh ngạo tuyệt mỹ, như tiên yêu nhã diễm hoa, tựa ma có một loại làm người rời không ra lực lượng, tinh tế sạch sẽ đầu ngón tay nhẹ niết hoàng kim cờ bài thượng màu đen mãn não. Lấy lăng liệt khí thế khẽ rời động, hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả tựa từ đầu ngón tay quanh quần mà ra. Nữ tử mảnh khảnh trên cổ tay hoàng bạch ngọc vòng tay, lười biếng mà không mất cao quý, nhìn đối diện nam tử, bang một tiếng, rơi xuống một quả bạch tử. Vân Đạm Phong Kinh nói, quân hạo giận, ta mục vô quân thượng, lại không phải một ngày hai ngày, này tội chết một trăm lần quất xác một trăm lần đều không đủ. Nay nhưng vất vả buộc tội ta đại thần, so với tổn hại thánh sủng. Lộng quên độc hành, tự giữ quý phi thân phận, mị hoặc quân chủ, ý đồ đáng chết tới nói, bọn họ hẳn là lại thêm mấy cái, vì lui quân địch, hung tàn thành tánh, tàn sát vô tội, cãi lời thiên cùng. Nếu là này đó còn chưa đủ, ta còn có thể làm ngoài cùng 20 vạn đại quân bức vua thoái vị, ý đồ hành thích vua sát phu, trở thành đại tần duy nhất nữ chủ. Nam tử không chút nào kinh ngạc mà cười khẽ, sâu không lường được hai tròng mắt nhanh chóng xẹt qua ám mang. Trong tay hắc tử ưu quang chân bóng, chấp với hắn giết phạt đầu ngón tay, thanh âm vô cùng sủng lịch, mới vừa rồi kia một ván ta làm ngươi ngũ tử, này một ván ngươi làm ta ngũ tử như thế nào. Quân cờ nhưng làm, kia tâm cũng có thể làm. Nữ tử nước mắt, nhìn thẳng nam nhân, thanh âm nhẹ, cũng thực lệ ánh. Ngươi sợ thua. Nam nhân nhướng mày, cầm khởi một cái bạch tử, duỗi tay chấp tử, chậm rãi rừng ở bàn cờ thượng, tinh xảo đặc sắc mã não hắc bạch phân minh càng thêm phụ trợ chấp cờ người tựa như một quyển tan mất phồn hoa tranh thủy mặc giống nhau, nhìn không ra trong đó hàm ý khỏe môi dơ dơ lên, ta đại tần khai quốc hoàng sao, lập quốc giả sẽ phản quốc sao. giả tin ngươi, kia nhưng khó nói. Nam nhân ánh mắt một ngừng, bất động thanh sắc mà ở bàn cờ thượng buông một tử, trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng nói, nhật nhạt, ta là vua của một nước, cũng là một người nam nhân. Nếu bởi vì đại thần buộc tội đối lòng ta sinh hiếm khích, Ta hạ chỉ thuộc sơn chi chủ vĩnh viễn không quỷ quân vương đó là. Hà tất cùng ta sinh khí? Quân Hạo giận, ngươi biết ta tính nết, ta cũng biết ngươi tính toán. Ta nói cho ngươi, ta cùng với này phản quốc, không bằng phản bội tình, như thế liền có thể thành toàn xong. Quay đầu quá vãng, biển cả đã rung râu. Nàng chưa kịp phản bội tình, người nọ sớm đã phòng bị nàng, nghi kỵ nàng, tính kế nàng. Hắn yêu nhất, không phải nàng, mà là hắn quyền thế. Hán Giang Sơn, hán thỉnh thế bá nghiệp. Thương Chi Thiển nhìn tức giận không thôi đức tĩnh hoàng đế, như nhau nhiều năm phía trước cặp kia tràn ngập sóng ngầm mánh liệt, phẫn nộ không thôi đôi mắt trùng hợp. Hán cho nàng trong cuộc đời, nhất thảm thiết giao hấn, vĩnh sinh không quên. Nhưng mà không thể phủ nhận, nàng từng từng yêu, đau quá. Quân An Diệp căm tức nhìn Thương Chi Thiển, không thể tin được có người dám đối hắn nói ra như thế thỉnh khí lăng nhân cùng đương nhiên nói. Thấy nàng tuổi tác bất quá 20 trên dưới, quanh thân lương bạc hơi thở phảng phất từ trong xương cốt lộ ra cao quý cùng ưu nhã, thanh hoa khí chất ẩn chứa sắc bén cùng nội liễm, thân ở Trần Thế bên trong, lại cố tình cùng thế giới này không hợp nhau. Cả ngươi từ trong tới ngoài, lộ ra khó có thể nói rõ khí thế, tẩy sạch duyên hoa, tựa hồ thế gian vạn vật ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Mặc dù là quyền khuynh thiên hạ hắn Ở nàng trước hoa khí thế hạ cũng một lát ngây người, vẫn đục đôi mắt hiện lên một tia sắc nhọn, đại tần lại có như thế nữ tử. Dung mạo, can đảm, khí thế, thông tuệ, không một không ở trên người nàng biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngay cả giả dạng, cũng dám nổi tàng minh hoàng sắc, công khai một thân thiên tử chi nhan xuất hiện ở hắn cái này đại tần hoàng đế trước mặt. Thương chi thiện, Thục Sơn cảnh nội đều là đại tần hoàng thất cấm địa, 500 năm trước Thái Tổ Phong Thục Sơn. Hơn nữa hạ lệnh tự tiện xông vào thuộc sơn giả, giết chết bất luận tội. Giám động thuộc sơn một cây một thảo giả, liên lụy chín tộc. Thử hỏi ngươi là cái gì thuộc sơn chủ nhân? Quân An Diệp sắc bén bức nhân quát lớn, hoàn toàn mất đi ngày thường bình tĩnh cùng khí độ. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này rốt cuộc dựa vào cái gì dám như thế nói với hắn lời nói? Kẻ hèn thuộc sơn đỉnh phượng hoa thành là có thể làm nàng càn rỡ đến như thế nông nỗi? Thương chi thiển trên mặt mang theo vài phần nịa mai ý vị, ánh mắt thanh lánh, đạm nhiên cười, ngự khí bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin khí thế, hoàng thượng chớ cần tức giận. Ta nếu ở tại Thục Sơn, tự nhiên là Thục Sơn chủ nhân. Hùng chi đại tần khai quốc hoàng đế cũng hạ quá như vậy thánh chỉ, kia thánh chỉ đến nay còn ở quân vua Hinôn, hoàng thượng cũng không muốn làm một cái bất trung bất nghĩa bất hiếu con cháu đi. Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, lấy khiêm vương bối phận. Hoàng thượng liền không nên cùng Hoàng thẩm so đo nhiều như vậy quý củ. Đức tính đế ngồi thân mình, ánh mắt khẽ nhúc nhích. gần là này phân bình tĩnh cử chỉ, cùng với sinh ra đã có sắn lộ ra cao quý khí chất, thấy thế nào cũng không giống như là đồn đái chung yêu tiền như mạng thương nhân. Nghe nói Hoàng trưởng Tôn tới rồi nhập học vỡ lòng giai đoạn, vừa lúc ta nhi tử cùng Hoàng trưởng Tôn tuổi không sai biệt lắm, Hoàng thượng nhìn xem ta nhi tử có thể hay không cấp Hoàng trưởng Tôn làm bạn đọc. Thương chi thiển sờ sờ nhi từ đầu, khoe môi dơ lên một mặt ý vị không do ý cười, cười đến thực thành khẩn, cũng thực sùng lịch, nhưng biết rõ nàng thương thiếu chủ nhẹ không thể thấy thưởng cho nhà hắn mâu thân một cái xem thường. Phần 14 Đức tinh đế nhấp khẩn môi, đặt ở trên đầu gối tay chậm rãi nắm chặt, lại thong thả bung ra, ánh mắt hiện lên một tia hoàng hốt, ngơ ngác mà nhìn đạm nhiên đến mức tận cùng thương chi thiển, hắn nguyên bản liền tính toán lưu nàng nhi tử ở trong cung. Thứ nhất làm con tin kiểm chế thuộc sơn lớn mạnh, thứ hai thừa dịp thuộc sơn vô chủ, phương tiện người của hắn tiến vào thuộc sơn. Không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu, là trùng hợp vẫn là nhìn thấu tâm tư của hắn. Quân an diệp sắc mặt trầm xuống, suy ngâm thật lâu sau, chấm giọng nói, hoàng thẩm bỏ được, chấm sao lại cự tuyệt. Thương thiếu chủ chấp trước mắt, nhìn quân an diệp, từ trong lòng ngực móc ra một cái phong kín tốt bao lì xì, chạy như bay đến quân an diệp trước mặt. Ngoan ngon nói, Hoàng thượng, lần đầu gặp mặt nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, chúc ngài thân thể an khang, tâm tưởng sự thành. Tuy rằng khiêm vương phủ nghèo liền nô bộc đều mua không nổi, liền nấu cơm đều dựa vào ta này tiểu thân thể, bất quá lại nghèo cũng không thể không cho Hoàng thượng lễ gặp mặt. Đây là ta tồn mấy năm lão bà buồn bao bao lì xì, nho nhỏ tâm ý, đại biểu ta đối Hoàng thượng kinh yêu. Quân An Diệp nhìn nho nhỏ bao lì xì, sắc mặt xấu hổ, rôi tay tiếp nhận. Thu lễ gặp mặt, hắn cái này hoàng đế cũng không thể keo kiệt không đáp lễ đi. Đao loạn quyển sách thỉnh đăng nhập. 022 Thương thiếu chủ nằm vùng nhớ c. Đổi mới thời gian 2012112218 -20 giờ 26 phút 15 giây tấu trương số lượng từ 3.072. 022 Đức tinh đế ban thưởng 100 lượng hoàng kim, Lang La Tơ lửa số thất cấp thương trí thiện, Thương thiếu chủ cũng được như ước nguyện kiếm lợi một cái đại hồng bao cộng thêm như ý. Ngọc ve, cái chặn giấy trở văn phòng tứ bảo mấy thứ quý báu vật thật. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạng. Thương thiếu chủ nắm nhà hắn mẫu thân tay, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ném một khắc cái cánh tay, trong suốt đôi mắt mọi nơi nhìn xung quanh, nhảy nhảy lộc cộc đi theo thương chi Thiện phía sau, có nề nếp dọc theo khoanh tay hành lang gấp khúc hướng phía ngoài cung bước đi, hầu đứng ở hai mẹ con phía sau tiểu nội thị tiểu an tử buông xuống đầu im miệng không nói không nói. Đôi mẹ con này liền hoàng thượng đều không bỏ ở trong mắt, biêu hạn đến không thể tưởng tượng nông nỗi, làm người không dám dễ. Giang đã tội. Đột nhiên một tiếng mát lạnh thanh âm từ xa tới gần chuyển tới, thất ca thật là hảo nhã hứng, phụ hoàng không phải phạt thất ca đóng cửa ăn năn sao. Như thế nào lúc này mới bao lớn một hồi, thất ca liền tư quá xong rồi. Lạc quốc Mỹ nữ như mây, trừ bỏ công chúa là khuynh nhan ngoại, đưa tới nữ tử mỗi người đều là tuyệt sắc. Bác đệ nếu là cô ý, có thể cho phụ hoàng thứ hôn, rốt cuộc thiên hạ sắc đẹp toàn ra là quốc, liền tính là thân phận đê tiện tỷ nữ, cũng bị lạc quốc sơn thủy dưỡng làn da non mịn bóng loáng, nhìn tuyệt đối cảnh đẹp ý vui. Theo thanh âm tiệm cường, một cái tuấn tà lãnh mị nam tử ăn mặc một kiện màu đỏ tia áo gấm đã đi tới, ngọc quan vấn tóc, làm nổi bật đến cả khuôn mặt tuấn mị xuất chúng, lương đạo hẹp dài mi nhíu lại, tinh mục lưu chuyển gian lộ ra sâu kín lánh mị. Giống bầu trời đêm huyền nguyệt giống nhau thêm vài phần ngông lung mỹ cảm, mang theo âm lưu khí chất Cùng hắn hành tẩu ở bên nhau một khắc danh nam tử, người mặc màu hồng cánh sen sắc hoa phục khỏe mạnh mạch sắc da thịt cùng với ngũ quan rõ ràng hình dáng, nơi trốn trương dương một loại sang sảng đại khí cảm giác. Hai người thoạt nhìn có vài phần tương tự, lại không giống như là song sinh tử, mà là cùng cha khác mẹ huynh đệ, đại tần triều thất hoàng tử quân diệt quý cùng bắt hoàng tử quân diệt yến Thất ca tạm tha ta đi, đại ca, nhị ca, tứ ca đều vì lạc huynh nhan xé rách mặt, ta nhưng không nghĩ vì một nữ nhân, bị thương huynh đệ cốt nhục tình. Theo ta thấy, lạc quốc công chủ cũng bất quá như thế, dáng người bề ngoài lại hảo, cũng sẽ có dung nhan già đi một ngày, sao xứng đôi thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc. Quân diệt kiến thoải mái thanh tân cười, mặt mày sơ đạm, cho người ta một loại cao ngạo cảm giác. Quân diệt quỹ sắc mặt lại lạnh một phần. Một đôi hắc đồng như 12 tháng cuồng phong, lại rất mo thu liễm phẫn nộ cảm xúc, khỏe môi một xả, nhuận miệng cười, bác đệ thật là càng ngày càng bắt bẻ. Khó trách nhiều năm như vậy, đại tần nhất đẳng nhất Mỹ nhân nhi đều nhập không được người mắt, ai, nhưng đừng học khiêm thúc ra, chọn tới chọn đi, chọn đến cuối cùng cưới cô nhi quả phụ, bạch bạch làm tiện nghi cha, trên đầu nón xanh cũng không biết đeo nhiều ít đỉnh. Bác đệ nếu là có vừa ý người, nhân lúc còn sớm. Quân dịa kiến ôm cánh tay cười ha ha, lại nói tiếp, cái kia phượng hoa thành thành chủ nghe đồn có vài phần tư sắc, lớn tuổi thừa nữ còn vẫn còn phong vận, nhưng ly yêu cầu của ta kém qua xa. Nếu là đúng như trong truyền thuyết như vậy có tuyệt thế tư dung cùng hơn người trí tuệ, ta liều mạng này hoàng tử thân phận, nhất định phải đoạt tới. Nghe một chút, lời này nếu là làm phụ hoàng biết không thiếu được chịu ngươi một đốn, cùng phụ hoàng hoàng thúc đoạt nữ nhân, ngươi cũng dám nói ra. Đáng tiếc. Như vậy một cái không biết xấu hổ, bại hoại phụ đức nữ nhân, cũng chỉ xứng khiêm vương như vậy ma ốm, tôm chân mềm. Thất ca nói chính là, quân dịa kiến thanh thoát sang sảng tươi cười chưa từng rời đi miệng, trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường trào phúng. Tiểu an tử vừa thấy hai vị hôn thê hoàng tử đi tới, trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nô tiểu an tử gặp qua thất gia, bắt gia, hai vị gia vạn phúc. Đứng lên đi. Quân diệp Quý thần thái kiêu căng nói, thấy nghịch quang ảnh đi ra nữ tử đưa lưng về phía hắn hiển nhiên không có hành lễ phản ứng ý tứ, trong lòng áp lực lửa giận cọ cọ xuất hiện ra tới, hư lệnh một tiếng, thật to gan, nhìn thấy ra thế nhưng không hành lễ. Ngươi là cái nào cung tiện tỷ, dám như thế vô lễ? Thương quân như mày, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chầm quân diệp quỹ, thầm nghĩ, không kêu các ngươi hành đại lễ liền rất phúc hậu, còn dám ở hắn cùng nhà hắn mâu thân trước mặt vênh váo tự đắc thật sự là không hề giáo dưỡng. Liên đức tính hoàng đế đều chịu không dậy nổi hắn hành lễ, dựa vào cái gì đối với âm dương quái khí tiểu tử hành lễ? Nhi tử, chắc không được sáng nay khởi thân liền nghe được hai chỉ quạ đen điểm tiếng ồn, an mặc hoa hoẹ lộng lấy quạ đen không thừa dịp mưa thu mùa, chúng nhi chưa ngủ đồng đi trong rừng ăn mỡ điểm, chạy tới hoàng cung nha a gì? Thương tri thiển câu môi nhợt nhạt cười, một cái không hề thực quyền hoàng tử bất kính trước đây nếu không thu liệm dám đặng cái mũi lên mặt vậy không nên trách nàng khách khí quân diệt kiến nhìn thần sắc nhàn nhạt, nhạt dáng người phiêu nhiên như tiên nữ tử đầu ầm ầm một tiếng đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm trầm nhìn chưa thi phân trang thanh nhã thoát tục ngũ quan phảng phất tinh điêu tế trác mỹ ngọc nhiều một phân tắc ngại phong, thiếu một phân tắc ngại mỏng mỗi một phân mỗi một tốc đều gai đúng trông ngứa mỹ đến hồn nhiên thiên thành tôn quý lẫm lạo đón gió mà đứng cả người tản ra tựa mẫu đơn đẹp đẽ quý giá hoa hồng quyến rũ cùng hoa sen thánh khiết, nhưng mà sở hưu hắn có thể tán thưởng khí chất đều không kịp kia một đôi rực rỡ lấp lánh đôi mắt chỉ cần liếc mắt một cái liền làm người vô pháp tự kiềm chế thâm say trong đó dung mạo thoát tục khí chất thanh nhã cao quý trong mắt chất chứa tinh danh tài ăn nói bất phàm lúc này mới tán dương thế vô song mỹ nhân từ nội đến ngoại tuyệt mỹ tư dung quân kiến lẩm bẩm nói vô luận khí chất cùng dung mạo đều không đủ để xứng đôi tuyệt sắc. Nhưng là không cần thiết bất luận cái gì động tác cùng giả dạng, dễ như trở bàn tay phóng xuất ra tới hoa quý chi khí, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, phản phất rốt vào một mạt ánh dạng đông đâm nhập đáy lòng cảm giác, đã kêu thế nhân tâm thần chấn động chấm ức, rời không ra hai mắt. Quân diệp quý ánh mắt cự lượng, không cấm chừng lớn đôi mắt, đảo hút khẩu khí, người dám mắng ra. Thất ca, người nghe lầm. Quân diệp kiến vội kéo nhà mình thất ca một phen vẽ môi treo ba phần vừa lòng tới cười, xin hỏi cô nương chính là chồng cung người. Thương chi thiển một tay lôi kéo sắp bạo tẩu nhi tử, đôi mắt thúy lượng, kia dấu kín ở quần áo thượng chỉ vàng theo ánh mặt trời lưu chuyển lên, giật màu sáng lạ, cực kỳ lạnh băng liếc liếc mắt một cái quân diệt kiến, ngựa khí đạm mạc, đến hai vị hoàng tử rất nhiều đánh giá, đà tạ. Quân diệt kiến còn không kịp hỏi rõ ràng thân phận của nàng, hai mẹ con liền đại thứ thứ biến mất ở hắn trước mắt. Nếu không phải trong không khí quanh quần hương thơm, hắn sẽ cho rằng ban ngày ban mặt gặp quỷ. Hảo cường hạn thực lực. Quân diệp quỹ tức giận đến sắc mặt âm trầm xuống dưới, cái này đáng chết nữ nhân, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, quả thực làm lơ bọn họ tồn tại, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nếu hắn không đoán sai nói, nàng chính là khiêm vương phi. Lại nói, quân an diệp đợi nửa ngày mới do dự mở ra thương quân đưa cho hắn tiểu bao lì xì. Sì xương ngón tay tu khiết tay chậm rãi mở ra nho nhỏ màu đỏ bao vây, thời gian đột nhiên yên lặng, trà ngập ở trong điện hơi thở so với thâm đông ban đêm càng thêm đông lạnh. Cái gì bao lì xì a Rõ ràng chính là một chương giấy trắng. Một chương không thể thực hiện chỗ chống chi phiếu. Chưa bao giờ thu được bao lì xì đức tĩnh đế đầy cõi lòng vui sướng mở ra nhân sinh cái thứ nhất lễ vật, kết quả bị thương thiếu chủ hố. Anh Minh thần võ đức tĩnh đế lần đầu tiên hận thấu tiền đạo loạt quyển sách thỉnh đăng nhập 023 thương thiếu chủ nằm vùng nhớ dê đổi mới thời gian 2012 11 22 20, 18 giờ 26 phút 15 giây tấu trương số lượng từ 2770 023 mấy ngày sau thương quân không ngoài sở liệu nhận được nội giám truyền chỉ mệnh hắn vi tiểu hoàng tôn quân thừa giật tư đồng còn phá lệ mà sách phong một cái tiểu vương gia danh hảo mã mã bá hiểu thỉnh nhớ kỹ bù trạng. Khi đến vào đêm, thương tri thiển an bài hảo khiêm vương phủ hết thẻ sau, từ vương phủ mật đạo hướng Hoàng Cung đi đến. Năm đó rời đôi khi, tần kinh cung điện con đường thiết trí cùng che giấu ám đạo mật thất, nàng từng tự mình tham dự thiết kế bản vẽ. Mặc dù là 500 năm sau, Hoàng Cung đã tu sửa, cũng không hủy diệt này Hoàng Cung đi thông khiêm vương phủ mật đạo. Nghe sông vào mùi ướt gát hơi thở, mốc meo hương vị thực nùng lại xa xưa, xuyên thấu qua hôn ải ánh sáng, ở năm tháng dấu vết hạ Nổi lên tầng tầng gọn sóng, tựa than nhẹ thiển sướng di lưu u sầu Một đường thông suốt từ khiêm vương phủ tiến vào hoàng cung nhất hẻo lánh cung điện Từ nàng nắm giữ sách cổ cùng siêu tập tới tư liệu chung Toàn bộ đại tầng bản đơn lẻ, sách sử giả sử chờ tạp thư thượng về khai quốc hoàng sau chỉ có ngắn ngủn 120 tự khái quát thứ nhất sinh Đến nỗi vong với khi nào vẫn chưa ghi lại Liền hoang thể mất tích rơi xuống không rõ chết bất đắc kỳ tử chờ chữ đều bị thái tổ quân hạo giận cấm thậm chí liền một bức bức họa cũng không bảo lưu lại tới. Đại Tần khai quốc hoàng sau trở thành đại tần trong lịch sử mạnh nhất tồn tại, cũng là đến nay mới thôi nhất quỷ dị mê. Thương Chi Thiển cảm thấy thực kỳ quặc, Quân Hạo giận băng hà tiến đến Quá Thục Sơn, cũng hạ lệnh Phong Sơn, tự tiện xông vào Thục Sơn giả sử cực hình. Đến nỗi sau lại thiên hạ đại loạn, đại tần lãnh thủ quốc gia phân cách ra bảy chỗ khi, Thục Sơn như cũ thuộc sở hữu đại tần. Vì sao hắn sẽ hạ như thế mệnh lệnh? Còn không kịp thâm tưởng liền nghe được trống trải cung điện truyền đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Bóng đêm mông lung, đen nhánh khói mù lanh cung trố sâu trong có một tòa tinh xảo biệt viện, thê lương lại phá lệ thanh du, nơi nơi là hoa hương thơm, có một loại thiên phàm quá tấn thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Mẫu thân, hảo chấm a. Thương thiếu chủ tay cầm bản đu dây dây thử, mắt lạnh gió đêm vén lên hắn như mực sợi tóc cùng màu tim ao gấm, đạm bạc dưới ánh trăng, thân ảnh nho nhỏ ở trong gió nở rộ. Tựa như rơi vào thế gian tinh linh. Thanh triệt vô tả đôi mắt nhìn nhà hắn mẫu thân, mang theo một chút oán trách, một chút nhảm chán, càng có rất nhiều vui sướng. Tiểu tử thúi, không phải kêu ngươi ở tàng thư các trở mẫu thân sao. Tàng thư các ta đều phiên biến cũng không gặp có cái gì cổ quái, nhưng thật ra này hoàng phế lanh cung giải quá không ít hoa, quái xinh đẹp. Thương quân ngồi ở bàn đu dây thượng nghiêng đầu, lông mi dính ánh trăng phiến khởi một mặt duyên dáng độ cung. Anh đào cái miệng nhỏ mang theo chế nhạo tươi cười nhìn không nhanh không chậm đi bước một đến gần mẫu thân. Thân là một cái nằm vùng cơ bản nhất năng lực chính là ở trong khoảng thời gian ngắn, đem chung quanh hoàn cảnh sơ thụ, thậm chí né qua mọi người hai mắt, có thể ở Hoàng Cung không kiêng nghệ gì hành tẩu. Hiển nhiên, thương thiếu chủ đối với lẫn vào Hoàng Cung đảm đương thư đồng thân phận, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cũng làm tốt hết thể ký hiệu. Thương chi thiển sờ sờ nhi từ đầu. Rồi tay ôm quá mấy ngày không thấy lại béo một vòng cục bốn nếp, chờ thật lâu đi. Đi, chúng ta tầm bảo đi. Hai mẹ con muốn tìm hai kiện đồ vật, một kiện là hách liên kính vũ khí, một thanh thiên hạ tuyệt thế cự van. Một kiện là cổ thảo, toàn thảo có độc, thảo căn độc tính lớn nhất hấp dẫn cổ trùng, chúng độc nghiêm trọng giả cùng thường nhân vô dị, lại sẽ sinh ra hào giác, cuối cùng máu tuần hoàn không thoải mái, sẽ bất chi bất giác tự sát. Lúc đầu bệnh trạng cơ bắp tê mỏi toàn thân vô lực, thân thể sẽ theo độc tính phát tác từ từ gây yếu. Mẫu thân, tìm được rồi. Thương thiếu chủ ở một mảnh quỷ dị vườn hoa trung tìm được một gốc cây cổ thảo, thật cẩn thận bảo ra vài cộng tới trang nhập tung chung. Thương chi thiển tiếp nhận nhi tử trong tay ung, cẩn thận xác nhận một phen, đáy mắt lộ ra gợn sóng sắc ý, không nghĩ tới trên đời này còn có cổ thảo tồn tại. Loại này thảo ngoại hình không có gì chỗ đặc biệt. Chỉ có tinh thông dược lý nhân tài biết cổ thảo tinh luyện ra tới chính là trí mạng độc dược. Mà cổ thảo sinh trưởng không rời đi người huyết lưỡi, 10 năm mới có thể thành thụ kết quả. Trái cây trôn sâu ở cổ thảo nền tảng, là một viên đậu phộng lớn nhỏ huyết quả. Phần 15 Huyết quả bản thân không có độc tính, ăn có thể tăng cường huyền lực. Nhưng là huyết quả hình thành cùng cổ thảo độc tính nguy hại cực đại. Năm đó nàng ở Nam Cương phát hiện loại này cổ thảo thời điểm từng hạ lệnh toàn bộ đốt cháy mọc đầy cổ thảo thổ địa Cho đến ngày nay, cổ thảo thế nhưng truyền lưu đến đại tần, thậm chí có người ở lãnh cung gieo trồng cổ thảo. nhi tử A, người kia cha kế xem ra thật là đoạn mệnh quỷ. Thương chi thiển nhìn ung chung đã là thành hình huyết quả, không khỏi thở dài nói, hắn người mang bệnh nan y hề, là rất khó chữa khỏi. Trên người cổ thảo độc ít nhất dài đến 20 năm trở lên, có lẽ là từ trong bụng mẹ liền mang ra tới độc. Ngươi về sau vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, không cần đầu nhập quá nhiều cảm tình, nếu là ngày nào đó hắn độc phát thân vong, ngươi lại phải thương tâm khổ sở một trợ. Chúng ta đổi cái trai như thế nào? Ta không nghĩ hắn chết, ta tưởng giúp hắn. Thương quân trong giọng nói chứa đầy chấp nhất cùng kiên định, trong suốt con ngươi nhìn chầm chầm hắn ra nương thân. Thương chi thiện ngồi sổm xuống thân nhìn nhi tử, lúc này mới mấy ngày, nhà nàng nhi tử đã bị người bắt cóc. Này phân kiên định bất di tín nghiệm, là qua đi chưa từng từng có. Đứa nhỏ này bắt đầu trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình cùng theo đuổi, không bao giờ là mặc kệ nó ngây thơ hài tử, một khi nhận chuẩn chuyện gì, liền sẽ kiên trì đi xuống. Ngươi thật sự tưởng cứu hắn. Ơn, hắn cho ta cảm giác không giống nhau, ta thực thích hắn. Hảo đi, đợi khi tìm được cự van cùng mẫu thân bảo khố, chúng ta liền đi đào ngươi thân cha lăng mộ. lăng mộ. Thương thiếu chủ hiển nhiên theo không kịp nhà hắn mẫu thân khiêu thoát tư duy phương thức, cứu người cùng hắn đã chết 500 năm cha có cái gì liên hệ. Thương chi thiển khỏe môi dơ lên một mạ thần bí cười ngân, vẫn chưa trả lời thương thiếu chủ nghi hoặc, làm như có thật gật gật đầu. Đúng lúc này, quỷ dị tiếng gió hỗn loạn rào rạt mà nhỏ vụn tiếng bước chân, thương chi thiển ôm chặt nhi tử, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, phân tích người tới thân phận, thanh âm cực kỳ rất nhỏ. Tựa hồ người tới cũng không nghĩ bị người phát giác, lấy nàng nhĩ lực tự nhiên nghe ra người tới chẳng những hành động gian mang theo quân đội độc hưu túc mục có tự hơi thở, hơn nữa nhân số còn không ít, thực lực lợi hại. Thương chi thiển trong lòng nhanh trong tính toán người tới mục đích, đáp án miêu tả sinh động, ôm nhi tử tiến vào mật đạo miễn cho rút dây độc rừng. Liên ở hai mẹ con đi rồi lúc sau, mặt sau lại là vài đạo hắc ảnh giống như quỷ mị giống nhau ở trong gió đêm xuyên qua. Thanh ú tựa bạc dưới ánh trăng, một mặt quyến rũ ửng đỏ thân ảnh lộ ra một trương tinh xảo mặt nạ, sinh động như thật mặt nạ tản ra ánh nhuận ánh sáng. loạt quyển sách thỉnh đăng nhập. 024 Thiên tài ưu thương. Đổi mới thời gian 2010 20 20 18 26 phút 16 giây tấu chương số lượng từ 3.336. 024 Thê lương ánh trăng đem nặng nghề bóng đêm lung thượng một tầng mỏng quang. Thương Chi Thuyền nghe tiệm đi xa dần tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn phía chân trời kia một vòng tựa phía huyết sắc huyền nguyệt, trong mắt nhiễm khởi một mảnh nguyệt hoa. "Mã Mã bá hiểu." Thỉnh nhớ kỹ buồn chạm hai mẹ con ở lãnh cung trung chậm rãi đi tới, nghiêng hai lắng nghe bốn phía động tĩnh. Mẫu thân, vừa mới những người đó có điểm không thích hợp." Thương Quân Nam hiểu sâu cơ quan chi thuật, thả là Thần Cơ lão nhân mộ dung tính duy nhất truyền nhân. Mộ dung gia quật khởi đã có 500 năm lâu. Gia tộc xưa nay cực kỳ mới, nghe nói trăm thợ thế gia mộ dung là cơ quan người thạo nghề, chuyên môn cung hoàng thất tông tộc thiết kế mộ đạo cơ quan, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều kỳ lạ tinh xảo ngọn ý, 500 năm trước thanh danh hiển hoách, chỉ là sau lại cùng mặc thiện các cùng nhau biến mất. Hai năm trước, Phượng Hoa thành tới một cái cổ quái lao nhân, tự xưng là thần cơ lão nhân, chính là buộc hắn trở thành thần cơ lão nhân đóng cửa đồ đệ, này đây, hắn đối cơ quan thuật rất là mẫn cảm. Thương chi thiển nhìn bị thật mạnh cơ quan vây quanh lãnh cung chỗ sâu nhất, ở nguyệt hoa nhàn nhạt ngân huy trung dối tung một tầng mờ mịt sương khói, mơ hồ lộ ra một chỗ sâu thảm sân. Sân có một hồ nước, hồ nước nội tiểu diễm bức át thủy tinh điều khắc hoa xuống tầng tầng triển khai, ánh sáng ánh nhuận cánh hoa ở dưới ánh trăng nở rộ, hoa tâm tản ra quỷ dị hồng quang, tựa hồ phóng một chản bất diệt cũ ký đèn đóm. Những người đó có thể là ma nơ canh, là một cái kết cấu phức tạp cơ quan. Lợi dụng quang ảnh biến hóa, sinh ra bóng dáng, mà bóng dáng còn sẽ động, thoạt nhìn đặc biệt chân thật, liền cùng quỷ ảnh giống nhau ở ban đêm lùi tới. Toàn bộ cơ quan là hợp với, vừa đến vào đêm, lãnh cung liền trở thành một tòa phòng thủ kiên cố quỷ binh thành, ánh trăng là khởi động cơ quan mấu chốt, lãnh nhiệt biến hóa quyết định những người đó động tác thương chi thiện biết nhì tử tinh thông cơ quan chi thuật, rất nhiều về cơ quan mai phục cùng với một ít cơ quát nguyên lý thần cơ lão nhân vẫn chưa nói qua. Chỉ ở Phượng Hoa thành kiến một tòa cơ quan lâu, không có việc gì thời điểm thần cơ lão nhân liền dụ dỗ hắn nhập lâu, nếu không, giải được lâu chung cơ quan liền ra không được. Thương thiếu chủ ở qua đi 2 năm bị thần cơ lão nhân đã lừa gạt vô số lần, cuối cùng chỉ có thể nhẫn mại tính tình đi nghiên cứu phá giải cơ quan, nhà nàng nhi tử đoạn thời gian đó tuyệt đối là thống khổ cũng vui sướng. Cái này hoang phế lanh cung như thế nào sẽ có như vậy phức tạp cơ quan? Thương quân nhăn tiểu lông mày, nghe cụm cụm cụm thanh em không ngừng chuyển đến, như là chỉnh tề bước chân ở chậm rãi di động. Thương chi thiện rắc nhi từ tay, vẻ mặt gợn sóng bất kinh, khỏe môi dạng khởi một mặt ý vị thâm trường ý cười, ta tầm cung, không người có thể tùy tiện đi vào, bởi vì nơi nơi là cơ quan. Mặc dù là trở thành hoang phế lanh cung, cũng không ai dám tùy tiện bước vào ta đã từng tầm cung. Thương quân ngước mắt, thầm nghĩ, vậy ngươi vừa rồi còn khẩn trương trốn đi. Như thế nào có thể hoài nghi mẫu thân đâu? Này không phải lâu lắm đã quên sao? Không hổ là tâm hữu linh tê mẫu tử, thương thiếu chủ trong lòng tưởng cái gì, thương chi thiển nhất định biết. Thương quân bĩu môi nói, khó trách kêu ta trước lẫn vào hoàng cung, nguyên lai mẫu thân liền chính mình cư trú tẩm cung còn không thể nào vào được. Nhi tử A, làm cái gì đế vương đều hảo, chính là không cần chân tương đế. Thương chi thiển không chút khách khí nhéo nhéo, nhéo nhi tử phấn nộ gương mặt. Trong giọng nói càng có rất nhiều trột dạ xấu hổ, nhi tử quá mức thông minh tuyệt đỉnh, thân là mẫu thân Alexander. Thật là càng lớn càng không đáng yêu. Thương quân linh động hai tròng mắt lập lòe giảo hoạt quang, lầm bẩm miệng nghiêm trang thuyết giáo nói, mẫu thân, thiên hạ cơ quan đều có giải, bởi vì chế tạo cơ quan người kia, đều sẽ tưởng hào đường lui, trừ phi người kia là biến thái cho chính mình cùng đời sau con cháu lưu điều tử lộ. Cơ quan loại đồ vật này, Chưa hết phát minh người không phải đi vì nguy hại người khác, chỉ là tưởng khiển trách tham nghiệm người, tuyệt đối không phải là biến thái món đồ chơi. Thương tri thiển nhân cơ hội nhẹ gõ hạ nhi tử chán, dám lấy mẫu thân nói qua nói qua loa lấy lệ, kỳ cục. Thương quân thở giải, nhận mệnh giải cơ quan. Này đều cái gì mẫu thân A? Cái gì đều có lý, hắn lại tìm không ra lý tới biện giải, quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó hiểu cũng. Hai mẹ con thật cẩn thận chậm rãi mà đi, bởi vì sợ có biến cố, này đây đi rất chậm. Nhưng là đi rồi thật lâu, cũng đi không đến cái kia trong sân, tựa hồ cũng không có cái gì tắt máy, chỉ là hải thị thận lâu cùng loại ảo giác. Nhi tử, ngươi được chưa a? Thương chi thiện cả người ẩn ở ánh trăng bóng ma, ung dung hoa quy bóng dáng cùng với kia một đầu nhẹ nhàng thuốc khóa lại dây cột tóc mặc phát ở trong gió tung bay, quả nhiên là cùng sân thân ảnh trọng điệp ở bên nhau. Mẫu thân có ba cái lựa chọn, đệ nhất trực tiếp tặng cái này cơ quan, hồi thứ hai đi ngủ mở giấc, đệ tam tin tưởng ta. Thương quân dựng thẳng lên ba ngón tay, lộ ra một bộ ngươi còn dám hoài nghi ta năng lực, ta liền không làm tốn bộ dáng. Thương chi thiền ngưng đứng ở sân ở ngoài, đột nhiên nhớ tới, thật lâu trước kia có người ở như vậy huyền nguyệt lộ ra huyết sắc ban đêm đứng ở bên cạnh cái ao, sau đó ngồi ở bên cạnh trên tầng đá, rút đi giày. Trần trụi chân ở một mảnh hoa súng chung hí thủy. Tuấn Mỹ phóng đãng hồng y dìa thiếu niên, như khói nhẹ ở mặt nước hành tẩu, tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng mạnh mẽ, hồng y ở trong gió tản ra mùi tanh nhan sắc, mặc ở phong thần băng cốt thiếu niên trên người không hề có có vẻ quỷ quyệt không ổn, ngược lại long lánh mãnh liệt ánh sáng, tùy y toát ra nhàn nhạt tối tâm chi khí. Thương chi thiện mở to hai mắt, không phải là mộ dung tiêu đi. Cái kia tuổi còn trẻ liền mất mộ dung tiêu. Lúc trước ở Mộ Dung gia làm khách khi, bởi vì nhìn thấy cái kia ái xuyên hồng y ý ý khí chất tối tâm thiếu niên bị đuổi ra ra môn, vì hắn âm u ánh mắt sở kinh. Mộ Dung Tiêu là Mộ Dung gia nhất quái thiên tài, ở cơ quan thuật trung vượt qua ngay lúc đó Mộ Dung gia chủ, lại nhân hắn tuổi trẻ khí thịnh, võ học tạo nghệ cực cao, lọt vào huynh trưởng ghen ghét, cuối cùng bị thân nhân làm hại. Thương Chi Thiển nhớ mang máng, Mộ Dung Tiêu bị đuổi ra ra môn ngày đó làm cho các khách nhân mặt, phẫn nộ quá mắng Các ngươi không xứng trở thành ta mộ dung tiêu thân nhân, vì trong lòng tư dục. thế nhưng tính kế ta. Chúng có một ngày, ta sẽ dùng ta cơ quan tri thuật lưu danh muôn đời. Không màng mọi người cười vang tiếng động, hồng y thiếu niên cười to thế nhân nông cạn. Lại ở cất bước hết sức, bị nữ tử ngăn cản. Ta ngủ không yên ổn, nếu ngươi có thể kiến tạo ra phòng thủ kiên cố cơ quan, ta trợ ngươi. Thiếu niên nhìn vị này kinh tài diễm diễm hoàng quý phi. Tối tâm ánh mắt bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa, như người mong muốn. Mộ dung tiêu một nặc không ra ba tháng liền thực hiện. kia lúc sau, tần kinh che kín cơ quan, đặc biệt là hoàng quý phi tầm cung, không người có thể tùy tiện đi vào. Thương chi thiển nhẹ nhàng cười, kia chợt lóe mà qua ký ức, bởi vì thời gian xa xăm, thiếu chút nữa đã quên cái kiếp như bóng với hình ở bên người nàng mộ dung tiêu. Năm đó trừ bỏ mộ dung tiêu ngoại còn có ai rõ ràng nàng tẩm cung cùng biệt viện cơ quan. Là ai ở sau lưng bố trí hết thể sửa lại mộ dung tiêu vì nàng thiết trí cơ quan. kia một hồi ám sát hiện giờ nghĩ đến tuyệt không phải đơn giản ám sát, ở giữa tất nhiên liên lụy đến rất nhiều người cùng tiềm tàng âm hưu, mà có thể ở cơ quan thật mạnh hồi kinh chi trên đường dễ như trở bàn tay giết chết hộ tống nàng quân đội, không phải tùy tiện người nào có thể làm được. Chỉ là 500 năm qua đi, kia một hồi tỉ mỉ bố cục sát cục, đã mất tích có thể tìm ra. Lúc này, nhìn mộ dung tiêu lưu lại tới cơ quan, thương chi thiền cười. Mộ dung tiêu a, ở ta sau khi biến mất, ngươi định là tự trách không có hộ ta chu toàn, thế cho nên thay đổi càng tình tế cơ quan bảo vệ ta tầm cung, ban đêm có quỷ quân hộ ta, ban ngày không biết dùng cái gì cơ quan hộ ta. Trăng lạnh, tu hồn đèn, hoa súng, sân, thiên quân vạn mã chi thế, không tiếng động bảo hộ. Một trận gió lạnh phất quá khói sóng sương mù trùng, hương khí chẳng ra, quyến rũ tuyệt luân hoa súng chậm rãi di động, phản phất chuyển đến hồng y li nam tử sâu kín thanh âm, ta chờ ngươi thật lâu đao loạt quyển sách thỉnh đăng nhập. 025 mẫu thân, có người yêu thầm ngươi thật lâu. Đổi mới thời gian 2010 -20 giờ 26 phút 16 giây tấu chương số lượng từ 1764. 025. Thương quân đứng ở ao biên, trong tay cầm một chản tụ hồn đèn. Mà tụ hồn đèn bốc đèn có một cái lỗ, lỗ lớn nhỏ vừa lúc có thể cất chứa kia một quả huyết châu Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bùn trạng Mẫu thân, nay thật đúng là xảo đoạt thiên công cơ quan, cả tòa sân ở hồ nước chung lên xuống tự nhiên. Hơn nữa cơ quan thuật cảnh giới cao nhất chính là thuật nhìn có cơ quan kỳ thật không có cơ quan. Chỉ cần mang này viên huyết châu liền có thể tùy ý xuất nhập, hảo tinh diệu thiết kế A. So thần cơ lão nhân cường đâu chỉ gấp trăm lần. Thương Quân kinh ngạc ánh mắt đảo qua tụ hồn đèn, ánh mắt kích động, trong lòng vô cùng bội phục thiết kế cơ quan người, thế nhưng dùng một viên huyết châu mở ra cơ quan. Có được huyết châu người căn bản không cần lo lắng cơ quan sẽ bắn ra độc tiễn cùng mặt khác chí mạng đồ vật, hết thảy thiết kế đều là vì cái kia huyết châu chủ nhân, nhà hắn mưu thân rốt cuộc đã làm cái gì kinh thiên động địa sự, chọc đến thần cơ lão nhân tổ tiên như vậy bảo hộ. Thương Chi Thiển cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đã đi tới Nhìn Nhi Tử đem huyết châu để vào hoa xuống hình dạng tụ hồn đèn nội, cùng cụt một tiếng, tụ hồn đèn hướng về phía trước dâng lên, hồ nước mực nước giảm xuống, theo sau trong nước truyền đến ca ca rung động thanh âm. Tiếp theo là từng đoạn kim sắc gạch trồi lên mặt nước chậm rãi di động. Đây là trong nước thang tường. Thương Chi Thiển lôi kéo Nhi Tử lui ra phía sau một bước. Nửa ngày lúc sau, trên mặt nước sắp hàng thang trạng kết cấu gạch vàng khối. Nàng tẩm cung hồ hoa sen khi nào cũng có cơ quan. Thương quân điểm điểm đầu nhỏ, đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm thang tường, lấy ra kia cái huyết châu bàn tay nhẹ nhàng đè đè gạch vàng, lại bay nhanh lấy ra, chỉ thấy gạch vàng thượng nháy mắt nhiều rất nhiều lỗ thủng, mấy ngàn cái sắc bén tôi độc mũi tên lộ ở bên ngoài, đây là thực thường thấy mang độc tiễn trận cơ quan. Lại đem huyết châu để vào tụ hồn đèn nội, gạch vàng thượng độc tiễn lại thu trở về, thương quân ở nhẹ nhàng bang đánh gạch vàng, thậm chí dùng sức nhấn một cái. Đều không thấy độc tiện bóng dáng. Nhi tử, đi nhanh đi Ở đãi đi xuống liền mau trời đã sáng Thương chi thiển đạp lên gạch vàng thượng Trên mặt mang theo ý cười Đi bước một an ổn dọc theo gạch vàng hướng về phía trước đi Phần 16 Thương quân đi theo mẫu thân mặt sau Thường thường quay đầu lại xem một chút Thật sự không nghĩ ra cái này cơ quan tồn tại mục đích Hai người thực nhẹ nhàng đi qua thang tường Dọc theo gạch vàng một đường mà thượng Cuối cùng lại tiến vào đến đáy nước bên trong. Mẫu thân, này không phải vừa rồi con đường kia à? Thương quân hiện giai đoạn chỉ biết phá giải cơ quan, đến nỗi cơ quan nguyên lý cùng bố trí cơ quan còn ở khảo cứu chung. Không phải. Thương chi thiển phủ nhận nói, đây là một loại thủ thuật che mắt, thiết kế cơ quan người thường thường sẽ nhiều ra rất nhiều giả lộ, thoạt nhìn cùng thật sự giống nhau, mỗi một cái lộ lại đều có trí mạng cơ quan, chỉ cần đi lầm đường, đạp sai rồi mà đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là cũng có một con đường sống. Thương quân tiến lên nắm chặt mẫu thân tay, tin tưởng không nghi ngờ mà tiến vào trong nước cung điện. Khó trách thần cơ lão nhân trăm phương nghìn kế muốn nhận mẫu thân vì đồ đệ, cơ quan này thuật quả nhiên kỳ diệu, trừ bỏ cẩn thận cùng tình chuẩn ký ức, kỹ thuật cùng nguyên lý mới là mấu chốt. Nơi này nếu là mẫu thân tầm cung, còn có bao nhiêu cơ quan nhà, nhi tử hào có cái chuẩn bị tâm lý. Thương chi thiện lắc, lắc đầu. Mẫu thân cũng không phải rất rõ ràng, lúc trước mộ dung tiêu bố trí cơ quan thời điểm giống như nói có chăm tới cái cơ quan, bất quá huyết châu, Phan ngọc tiêu, phượng lệnh, nguyệt lưu linh này bốn dạng đồ vật có thể mở ra mộ dung tiêu thiết kế hết thẻ cơ quan. Chúng ta không cần phí thời gian đi hủy đi nơi này cơ quan. Mẫu thân, thần cơ lão nhân tổ tiên, cũng chính là mộ dung tiêu có phải hay không vẫn luôn yêu thầm ngươi nột. Thương quân tử tiến vào cái này quỷ dị lãnh cung bắt đầu. Liên rất khẳng định một sự kiện. Nheo lại mắt nhỏ, cười như không cười nhìn nhà hắn mẫu thân, lúc trước thần cơ lão nhân chết bệnh trước sở dĩ tưởng đem cơ quan chi thuật dạy cho người, chính là xem trước đây tổ lưu lại họa chung nữ tử cùng mẫu thân giống nhau như lúc. Nếu nơi này cơ quan cùng mộ dung tiêu có quan hệ, như vậy hắn năm đó thiết hạ cơ quan khẳng định sẽ không thương tổn mẫu thân. Cũng liền nói, chỉ có mẫu thân tiến vào cung điện sẽ không tao nộ đến cơ quan. Đó có phải hay không ý nghĩa hắn vẫn luôn yêu thầm mẫu thân, ở sau lưng yên lặng bảo hộ mẫu thân. Thương tri thiển có chút giở khóc giở cười, trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Đứa nhỏ này tâm trí cùng quan sát năng lực cùng cùng tuổi hài tử không giống nhau, cái nhìn cùng góc độ càng là sáng tạo khác người. Đạo loạt quyển sách thỉnh đăng nhập. 026 Anh Hùng Nước Mắt Đổi mới thời gian 2012, 11 22 18 giờ 26 phút 16 giây tấu trường số lượng từ 3.229.026. Thương quân mắt ngay mắt, cổ rôi ra, nộn lộn béo tay vô vô bả vai, ngựa khí cực kỳ nghiêm túc, mẫu thân nếu là muốn khóc, ta bả vai cho người mượn khóc. Thương chi thiển sủng nịch cười, múc nhi tử ôm vào trong ngực, chất lượng trong mắt thanh triệt mà đạm tĩnh, tỏa sáng rung động lòng người giật màu. Ngựa khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, ngươi kia tiểu bả vai để lại cho ngươi tương lai lão bà đi. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bổ chạm. Thương quân nhíu môi, căm giận nói, ta liền biết mâu thân ghét bỏ ta không đủ man, bất quá tính. Sống ở trên đời này, ta chính là mẫu thân duy nhất dựa, tuy rằng vô pháp đoán trước quá nhiều ngoại ý muốn cùng bất hạnh, nhưng là hết thể có ta. Ngươi sớm hay muộn xe man. Thương Chi Thiển không hề là mẹ người giả làm như vì gương tốt tấm gương tự giác, một chút đều không thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngươi nương ta sống lâu như vậy còn không có người dám trọng. Nếu là thực sự có như vậy một ngày, mẫu thân bị người lừa âm quải, nhi tử ngươi cũng không thể có tức phụ đã quên mẫu thân. Thương quân gật gật đầu, thực thận trọng bảo đảm, trong lòng lại nói thầm, nhà hắn mẫu thân như vậy khôn khéo, sẽ bị ai lừa à? Thương Chi Thiển ôm nhi tử xuyên qua hành lang gấp hút, Nghe được tranh tranh rung động tiếng động, thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, sắc bén mà lạnh lẽo, Nhàn nhạt ánh trăng phản xạ hạ cự khuyết phát ra sát khí nghiêm nghị tranh minh. Cự khuyết mãi thượng cổ mười đại danh kiếm chí nhất, là chú kiếm sư ngô kiếm đúc ra, nhiều lần trải qua trăm ngàn năm lang bạt kỳ hồ, huyết vũ tinh phong, lắng động lại quá tắm máu giết hại anh hùng quân hồn, nhiều ít trung hồn liệt cốt ẩn sâu trong đó, xử nó trở thành cực có linh tính cổ kiếm. Cự vung lên sợ kinh chỗ, thi hoành khắp nơi, vạn chúng túi đầu. Thương tri Thiển lần đầu tiên nhìn thấy hách liên kính kia đem cổ kiếm liền cảm thấy kia kiếm toàn thân hàn khí. khi cách 500 năm sau, khóa lại cự khuyết kiếm phong thượng hàn khí rút đi, chỉ còn ở tinh tế trong gió nhẹ lay động mềm nhẹ hơi thở, tản mát ra lưu ly đau thương. không sợ thời gian cực nhanh, chỉ sợ không người hiểu nó ý. trong không khí nồng đậm đau thương theo thẳng tắp lưu sướng thân kiếm phóng thích mà ra, lệnh người không tự giác tâm thần bàng hoàng. Cái kia một thân màu bạc khôi rác, chiến khoác nhiễm huyết, biểu tình lỗi lạc túc mục người phản phất ở trong trí nhớ tươi sống lên, cầm trong tay cự khuyết khí phách hăng hái chỉ phía xa trời cao, ánh mắt sáng ngời nhìn san sát tướng sĩ, tiếp thu vạn quân ngưỡng mộ. Kia một khắc băng nhận hàn quang làm nổi bật đến hắn lộ ra huy nghiêm, lù lù mà đứng thân ảnh ở chống trận lôi vang hết sức, tựa vô tình nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt dạng khởi phong hoa vô hạn chấp niệm. Hắn nói... Nếu trên đời có một thứ là hắn đua kính toàn lực đều không chiếm được, kia đó là một viên không yêu hắn tâm. Hắn nói, trên đời này tổng hội có nhân ái người, nếu có một ngày thật sự không có nhân ái người, kia nhất định là ta không còn nữa. Hắn nói, trên đời có quá nhiều vô pháp đoán trước sự, hắn chỉ nghĩ ở hưu hạn thời gian bảo hộ kia một lòng. Hắn nói, nhân sinh nhất tiếc nuối không gì hơn dễ dàng mà từ bỏ không nên từ bỏ, cố chấp mà thủ vững không nên chấp mê. Hắn nói, nếu như có kiếp sau, hắn nguyện ý hóa thành một thanh kiếm, chịu 500 năm địa khí, 500 năm hát ám 500 năm phủ đầy bụi, nhưng cầu người yêu có thể tìm được hắn. Nhưng mà, đột nhiên quay đầu, hắn chỉ có thể đem sở hữu cảm xúc chất chứa ở hai tròng mắt chung, gần là cuối cùng một hồi đầu tuấn tư, phát ra ra tựa pháo hoa giống nhau nhất huyến lệ lộng lây quan mang. 500 năm hơi túng nước qua, thương chi thiển hơi hơi hoàng thần, nhìn chăm chú vào cự quyết. Trong mắt lưu động hoài niệm, phiền muộn, sung sướng, cảm kích chờ đủ loại cảm xúc chồng lên ở bên nhau, 500 năm đã qua đời, sớm đã không còn nữa năm đó. Cái kia bệ nghĩa thiên hạ, thiết huyết cao cho vót, phong hoa tuyệt thế nho nhã tướng quân không bao giờ ở. Trong đầu đống nhiên nhiều rất nhiều ký ức mảnh nhỏ, hỗn độn thâm trầm mà quay, bên hai một cái ôn nhu lẩm bẩm thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nghĩa muội, chờ hai tử sinh ra, ta đem cự khuyết đưa cho hắn được không? Nếu là nữ sinh ngươi cũng đưa nàng một thanh thật lớn kiếm. Không sao, cự khuyết giống như thực thích ngươi trong bụng hải tử. Hảo, ta thay ta khuê nữ cảm ơn cứu cứu hậu lễ, đến lúc đó nhưng đừng luyến tiếc đưa nha. Kia hồi lâu muốn trôn sâu ký ức ở trong đầu chợt lóe mà qua, cách rất nhiều thời gian, cự khuyết kiếm phong càng lệ, lại có không thể tự khống chế sát phạt chi khí, ẩn ẩn trăng ra, khí phách tất hiện. Thương chi thiển dối tay đem cự khuyết cầm lấy tới. Này cự khuyết là thượng cổ thần khí, lại là cái thành tinh bảo bối, chỉ cần nó không nhận chủ, ở bất luận kẻ nào trong tay hình cùng sát vụ, liền bình thường kiếm đều không bằng. Cự khuyết không có kiếm cách, huyết hồng thân kiếm nhìn như thật lớn vô cùng, nhưng mà sẽ không có vẻ trói buộc cùng cầm kền, trôi kiếm cùng thân kiếm chặt chẽ kết hợp thoạt nhìn yêu dị phi thường, không hổ là có quỷ kiếm chi xương khi thế. Thương quân hơi hơi nhăn lại tiểu mi, lạnh leo chất lỏng đông nhiên hoa hạ hấp mắt mang theo hàm khổ rừng ở hắn bên miệng, dơ tay lau lau đôi mắt, hốc mắt nước mắt nước cuộn cuộn mà ra, hình như có vĩnh viễn xu thế. Nhi tử, người khóc cái gì? Thương chi thiển đem cự khuyết ném tới một bên, hoảng loạn mà lau lau nhi tử mặt, nhà nàng nhi tử lớn như vậy liền không đã khóc, mặc dù là lúc sinh ra cũng không giống mặt khác bảo bảo giống nhau rộng mở rộng nói khóc, thật sự không rõ nhà nàng bảo bối nhi tử như thế nào liền khóc. Ta cũng không biết, nó đang khóc, ta cũng đi theo khóc, Ta cũng không nghĩ, chính là khống chế không được. Thương quân chỉ vào cự khuyết, hốc mắt hạt đậu vàng từng viên rơi xuống, nói không nên lời chua xót hủy khuất. Thương chi thiển dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cự khuyết tản ra lóa mắt quang hoa, quanh thân bị màu đỏ quang mang bao phủ, thật lớn thân kiếm nhẹ toàn vũ động, theo di động, quang mang đại thịnh, khoảnh khắc toàn bộ cung điện hiện ra một đạo nóng rực hứng mang. Thương thiếu chủ trận mắt há hốc mồm nhìn cự khuyết hướng hắn chạy như bay mà đến, thân kiếm thực ưu nhã Thực khách khi ở hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng cọ cọ, quanh quần quang mang rút đi, lộ ra như ngọc ngân bạch thân kiếm. Thương chi thiển cả kinh, chưa kịp phản ứng, Cự Khuyết đã gián nhà nàng nhi tử không bỏ, thân mật giống như triền miên người yêu, hay là Cự Khuyết thực sự có linh tính. Thương quân mặt bộ biểu tình cứng lãnh, bị Cự Khuyết thường thường ốn lượn thân kiếm ôm một cái, cọ cọ, hoàn toàn dọa ngây người. Trong suốt đôi mắt thẳng lăng lăng phảng phất mất hồn, nửa ngày cũng chưa bất luận cái gì phản ứng. Nhi tử thương chi thiền ôm sắp mềm thành một bãi thủy nhi tử, ở hắn trước mắt dơ dơ lên ngón tay, đôi mắt dại ra không có nửa điểm phản ứng, đẩy đẩy trực tiếp hôn mê ở nàng trong lòng ngực, ngay sau đó đối với cự khuyết liền một hồi trách cứ, biết ngươi đợi tân chủ nhân 500 năm, không cần vừa thấy mặt liền khi dễ hắn à. Cự khuyết, bong. Thương chi thiền dùng sức béo ngất xỉu đi thương quân người chung, nhìn dường như thẹn thùng chạm cự khuyết, không khỏi cảm thán, thương thiếu chủ hôm nay mất mặt ném lớn. Bị một thanh kiếm dọa ngất xỉu đi, thật đúng là một đóa kỳ ba. Quả nhiên chấn chủ cự khuyết chủ nhân không phải người bình thường. Thương thiếu chủ cảm thấy mất mặt là tiểu, bị cự khuyết làm cho lại khóc lại vượng liền lớn chuyện. Sâu kín mà tỉnh lại sau, tìm một cái lý do tống cổ nhà hắn mâu thân hồi khiêm vương phủ. Mã mã bá hiểu. Thỉnh nhớ kỹ bù trạm. Cự khuyết tựa hồ cảm nhận được tiểu chủ nhân cảm xúc, thật lớn thân kiếm phi thân đến tiểu chủ nhân trước mặt cuốn xúc thành một đoàn. Thương quân cũng cảm nhận được nó xin lỗi cùng ý lại, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô trôi kiếm. Ngươi làm ta ở mẫu thân trước mặt mất mặt ném lớn, bất quá cũng trách không được ngươi, ta tha thứ ngươi. Nhưng là, về sau không chuẩn tùy tiện cọ ta mặt, không còn có trải qua ta đồng ý hạ không thể đụng vào ta thân thể mặt khác bộ vị. Nam nữ thụ thụ bất thân. Hùng chi là một thanh giống cái kiếm. Nếu hách liên cứu cứu đem ngươi tặng cho ta, về sau ta chính là chủ nhân của ngươi. Thương quân trong suốt đấy mắt bị kín một tầng mờ mịt hơi nước, phấn nộn đáng yêu trên mặt hiển lộ ra cùng hắn tuổi tác cực kỳ không hợp kiên định. Non nớt trong thanh âm đều có một cổ thanh linh cùng tôn nạo, khí phách hồn nhiên thiên thành. Cự khuyết thân là thượng cổ thân khí, nhất cụ linh tính cảm giác cùng khống chế trung quanh hết thảy, có thể nói là thành tinh kiếm hồn, chọn chủ phương thức rất là đặc thù. Thương quân thu phóng tự nhiên hóa khí thành hình trạng hắc bạch huyền khí, đúng là cùng nó băng hàn cực nóng kiếm chất có bản chất điểm giống nhau. Này thân kiếm từ thiên tâm chi làm bằng sát tạo, là một thanh thông linh quỷ kiếm, hình dạng thật lớn ẩn chứa dày đặc tà khí, có hỏa thiêu đốt dung khí cùng băng vĩnh không ngừng tức kiến cố, băng hỏa lượng trọng thiên hơi thở không ngừng phong xuất ra tới, khiến cho thân kiếm vô nhận, tầng tầng phiếm ngọc ánh sáng. Chỉ một chút, cự khuyết tràn ngập an bình tường hòa chi khí, hiện nhiên là đối tiểu chủ nhân rất là vui mừng. Thân kiếm quang hoa long lánh, ánh toàn bộ phòng ngủ sáng bốn phía. Lưu động đỏ sầm ánh sáng như mặt trời mới mọc nắng gắt trắng lệ, mơ hồ lộ ra vài phần ta mị, lại không mất cường manh chính trực chi khí. Thương thiếu chủ đôi tay nắm cự khuyết, lạnh băng cùng cực nóng lực lượng đối hắn không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại có nói không nên lời sát phạt tùy ý cảm giác, thế không thể đỡ kiếm khí hạc lệ cửu tiêu tầng mây, vèo vèo phát lạnh chung như có như không thả ra hoa lệ kinh diệm dáng mỏ. Trong ngáy mắt, hắn cả người bao phủ ở cự khuyết kiếm khí chung có cổ nhân kiếm hợp nhất khí thế. Cự khuyết cùng tiểu chủ nhân tâm ý tương thông, thân kiếm khoảnh khắc biến thành đoạn trùy thủ lớn nhỏ, phi thường an ổn mặc cho tiểu chủ nhân đừng ở bên hông làm phụ tùng. Thương quân ngủ một cái mỹ mỹ giác, ngày hôm sau sớm liền ở Hoàng gia học đường báo danh. Hoàng gia học đường thiết lập tại Thượng Thư Phòng, căn cứ cung đình cựu lệ, từ xưa đến nay bảy tuổi rưỡi hoàng tử đi học, đều là trước đó từ Thái Phó giảng một đoạn, sau đó trình bày đại ý. Lại từ hoàng tử giảng nói chính mình lý giải. Có đôi khi cũng sẽ làm đại thần dạy học, làm chiến tích khảo cứu, lấy này triển lãm làm quan chi đạo. Nay cũng tiêu chí hoàng tử từ nhỏ liền xuất hiện ở chiều giã trong tầm mắt, đối triều đình biến động càng là mẫn cảm. Mà ngôi cái hoàng tử ở 16 tuổi sau khi thành niên, liền phải đăng ra một canh giờ tới thượng thư phòng giảng bài. Hoàng gia học đường trước mắt chỉ có ba gã học sinh, hoàng trưởng tôn quân thừa giận. Tả tướng bước thanh vân chi đích trưởng tôn bước hy dẫn, tiểu vương gia thương quân. Phần 17 Thương quân dương mắt nhìn uy nghiêm treo bảng hiệu trên có khắc thượng thư phòng ba cái bảy hùng hùng hồn chạm rông chữ to, quả nhiên là chính khí lẫm nhiên. Tiểu vương gia, hôm nay cái cũng thật sớm a Mấy ngày hôm trước ngươi chính là mỗi ngày đến trễ về sớm, còn như vậy đi xuống nhưng sẽ bị thôi học Nga. Quân dịa kiến phe phẩy quạt xếp, một bộ hoa phủ, sang sảng thanh nhã hướng thương quân đi tới. Gió nhẹ phất quá màu đen tóc dài, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiêu nhiên như hoa, một đôi sáng ngời mắt đào hoa giữa dòng ánh sáng động, nhìn thấy thương quân khi, lại đột nhiên nhớ tới phong hoa tuyệt đại khiêm vương phi, đối thương quân lộ ra không một xuân phong tươi cười. Thương quân bước ra tiểu bước không để ý tới, đối với quân diệt kiến xuất hiện không có chút nào kinh ngạc, vài vị hoàng tử vì bác lạc công chúa là khuynh nhan ở trên triều đỉnh đấu võ mồm, hạ triều vung tay đánh nhau việc chuyển khắp toàn bộ tần kinh đức tinh đế lây hoàng tử tuổi nhỏ cự tuyệt công chúa hòa thân làm vai vị hoàng tử tạm thời cách trước dạy học nhị hoàng tử quân diệt thịnh dạy học pháp tứ hoàng tử quân diệt thần giáo toán học đại hoàng tử quân diệt mao giáo cưỡi ngựa ban cung thân hoàng tử quân diệt quý dạy người văn địa lý bác hoàng tử giáo ngôn ngữ sự thật chứng minh quân diệt kiến lo lắng là dư thừa quân diệt thịnh cái thứ nhất chúng đạn ngã xuống đất nhị hoàng tử quân diệt thịnh tự xưng là thông cổ bắc kim văn thải phong lưu Ở chư hoàng tử là số một số hai quân sư, lòng dạ vạn quyển sách, hắn cho rằng ba cái chỉ là bốn năm tuổi hải tử, có thể đọc quá nhiều ít thư. Nhưng mà, quân diệt thịnh gặp được có quỷ dị tư duy, thiên chân vô tà bề ngoài, cường đại tràn đầy tinh lực thương quân, há mồm liền hỏi, ngươi mấy ngày này học cái gì? Đọc qua cái gì thư A? Thơ từ bối quá này đó. Lao sư giảng nội dung hiểu hay không A? Thương quân trả lời thực chẳng qua, thực đứng đắn Cũng thực do người, mậu thân nói cho ta thư sơn có đường cần vì kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền, ta mấy ngày này học không nhiều lắm, trước kia đọc quá tứ thư ngũ kinh, qua đi 500 năm thi tập đều ngâm nga quá, có chút hiểu có chút không hiểu lắm. Quân diệt thịnh tùy tiện kiểm tra vài câu, tứ thư bối đến thuộc lầu, nháy mắt, khảo tra thành quả đem chính mình cấp hố. Đến cuối cùng có chút thư liền chính mình cũng chưa xem qua, có chút thi tập chưa từng nghe thấy. Cái thứ hai bỏ mình chính là quân diệt máu. Quân diệt Mão là chư hoàng tử trung võ học tạo nghệ tối cao, ở võ học thượng có kinh người thiên phú, nhưng mà không đến 10 chiêu đã bị một cái 4 tuổi hài tử đánh bại, cuối cùng xấu hổ lưu lại một câu, chờ, ta luyện nữa 10 năm nhất định có thể thắng ngươi. Cái thứ ba hộp máu bỏ mình chính là quân diệt quỹ. Biết rõ thiên văn địa lý, thông hiểu các nơi dân phong quân diệt quỹ là chư hoàng tử trung ra cửa du lịch nhiều nhất. Ở tư tưởng tầm mắt thượng có phi phàm giải thích. Thương quân hỏi, con cua vì cái gì đi ngang lộ? Ông mật vì cái gì nhận thức về nhà lộ? Uốc xin vì cái gì ngày mưa ra tới? Sa vì cái gì có thể ăn song so nó đại đồ vật? Quân dịch quý, Thương quân hỏi, vì cái gì đại tần lãnh thổ quốc gia có vùng núi, ao hổ, cao nguyên, thảo nguyên, mà mắt khác mấy quốc không có? Quân dịch quý. Quân diệt quỹ ở chư hoàng tử trung nôn ngự sắc bén, độc miệng vô địch, chưa từng có cứng họng cảm giác, lần đầu tiên nổi trận lôi đình, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Khiêm vương phủ, thương chi thiển an nhàn nửa nằm ở trên ghế nằm, bên cạnh bàn con thượng bày mấy thứ điểm tâm cùng nước trà, thường thường thuận tay từ bàn con thượng lấy điểm thức ăn bỏ vào trong miệng, ngẫm lại mấy ngày nay không nhi tử tại bên người lột vỏ trái cây nhật tử, thật sự không được tự nhiên. Chủ tử, tới uống một ngụm trà nhuận luận. Trầm ngư săn sóc dâng lên nước trà, trong lòng cảm thán, thiếu chủ khi nào trở về a, Thương chi thiện liền trầm ngư tay uống một ngụm trà, có chút nhàm chắn nói, lạc nhạn còn không có trở về. Đánh giá mau trở lại, chủ tử đừng nóng đổi. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, lạc nhạn tựa miêu giống nhau chạy trốn ra tới, trên mặt khó nén vui sướng, chủ tử, thiếu chủ bị thỉnh ra học đường. Vài vị hoàng tử tự xưng năng lực thấp kém, Vô pháp giáo thiếu chủ, làm thiếu chủ khắc thỉnh cao minh. Hoàng đế vì che lấp, lấy thiếu chủ vũ nhục thánh nhân đọc sách nơi, ở thượng thư phòng ngủ, đi học đến trễ về sớm, bất hảo đến cực điểm khuyên này thôi học. Trong chiều vài vị đại thần cũng lấy thiếu chủ bất hảo không chịu giáo vì tử, cự tuyệt dạy dô thiếu chủ. Lạc nhạn đem thượng thư phòng phát sinh hết thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng chủ tử bẩm báo. Thương thiếu chủ không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân chân chuỗi kích thích các vị hoàng tử cùng nguyên bác chi sĩ đại thần, cũng thành công cáo biệt nằm vùng thân phận, bị đại tần hoàng đế thôi học, trở lại khiêm vương phủ. Thương Chi Thiển nghe xong lạc nhạn tìm hiểu tới tin tức, khỏe môi gợi lên ý cười chậm rãi hẳn ra, "Trầm Ngư, giúp ta lấy cờ tới." "Mã Mã bá hiểu." Thỉnh nhớ kỹ bổ trạng, "Là, chủ tử." Trầm Ngư huyền chuyển thanh âm chậm rãi phiêu ra, người đã biến mất ở Thúy Trúc Hạ. Nửa ngày, một trận gió nhẹ phất quá. Trâm Ngư trong tay phủng một cái hộp gấm, ổn thỏa đưa cho Thương Chi Thiện. Chủ tử. Thương Chi Thiện mở ra tinh xảo xa hoa hộp gấm, một bộ kiểu dáng cổ xưa, cờ vây ẩn ẩn lộ ra chân bóng quang mang. Hắc Bạch Tử đều là hy thế ấm ngọc, màu đen màu sắc ôn nhuận, màu trắng thanh tấu minh trạch, tính chất bóng loáng tinh tế, tinh ánh dị tấu, xúc cảm trước lạnh sau ôn, Theo đầu ngón tay đổ ấm phiếm nhàn nhạt quang hoa. Năm đó hách liên kính vì nàng tìm kiếm thế gian khó cầu ấm ngọc chế tạo thành một bộ quân cờ, chỉ là trải qua thời gian lắng đọng lại, này một bộ cờ bị mộ dung tiêu gác lại ở Hoàng Phu Nhân Tầm Cung, tính cả hách liên kính cự khuyết cũng phong ấn ở vước đi niết bàn cung. Vừa nhìn mà biết liền biết giá trị khó có thể tính ra. Đừng nói vạn kim khó mua, liền tính đại tần quốc khố sở hữu tiền tài thêm lên cũng mua không được. Bàn cờ cũng là hy thế lãnh ngọc, Bàn cờ thượng tuyến mạch lấy vàng dòng tơ vàng được hảm, ngang dọc đan xen đẹp đẽ quý giá mà không mất ý cảnh. Tuy là một bộ tuyệt thế cờ vây, lại ẩn sâu ở hoang phế lanh cung 500 năm. Vốt vẽ bàn cờ cờ hòa tử, thương chi thiển tán lười tâm tình trở nên dị thường trầm trọng. Nhân sinh như cờ, mỗi một lần là tử, không phải hắc an bạch chính là ăn không trả tiền hắc, cũng hoặc là lâm vào cục diện bế tắc vô giải, lẫn nhau chế hành, tranh giành tung hành thương chi thiển gặp phải vắng cờ, hiển nhiên là âm quỷ khó dò mê cục. Thục Sơn ở vào các quốc gia giao giới trong đất vị trí đặc thù, chứng kiến lịch sử biến thiên cùng núi sông Nhật Nguyệt thay đổi. Mà hôm nay hạ sáu phần, sóng ngầm mãnh liệt, một có chiến sự hoặc là biến loạn, Phượng Hoa Thành đứng núi chịu xào đã chịu uy hiếp, nhưng mà Thục Sơn hiểm trở cao phong cùng quỷ dị cơ quan khiến cho các quốc gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân An Diệp sở dĩ mạnh mẽ tứ hôn, Chính là tưởng thông qua nàng lấy về thuộc sơn cùng khống chế thuộc sơn, lấy đạt tới mỗi vùng các sự dị động đều có thể ở thuộc sơn đỉnh nhìn trộm. Sự thật chứng minh, quân an diệp xác thật là một cái có giã tâm quân chủ, giỏi về lộ quyền, biết được tình đời, khống chế cục diện chính trị, minh biện người cùng. Biết bác lạc đưa công chúa hòa thân là nguy trang, tuy thời dùng Mỹ nhân kế đảo loạn đại tần nội loạn. Nhưng trong triều đình chư vị hoàng tử phía sau tiếp trước, ồn ào đến khí thế ngất trời. Vung tay đánh nhau trực tiếp làm hắn có lấy cơ cự tuyệt bắc lạc công chúa hỏa thân hoàng tử. Vì cái gì chư vị hoàng tử sẽ vì một nữ nhân tranh đến đỏ mặt cổ thô? Đáp án không cần nói cũng biết, chư vị hoàng tử đều không phải hướng quan giận phát vì hồng nhan kẻ ngu rốt, tương phản đều thực khôn khéo. Thương quân đặt ở hoàng cung, ở một cái xa lạ lại tràn ngập âm như quỷ kế trong hoàng cảnh, không thể nghi ngờ là đối hắn chỉnh thể tổng hợp tố tổ chất cực đại khảo nghiệm. Rốt cuộc không có nhạy bén quan sát năng lực cùng đối nhân tâm thấy rõ là vô pháp khống chế người tài ba. Đương Hải tử rời xa cha mẹ bên người khi là một kiện dễ dàng làm người sợ hãi, khiếp đảm sự tình, mặc kệ hắn có bao nhiêu lớn mật, cũng mặc kệ hắn năng lực có bao nhiêu cao, hoàn cảnh tạo thành tính cách. Nhà nàng nhi tử đi hoàng cung nằm vùng, một phương diện tìm đọc sách cổ cùng nhất bàn cung cụ thể vị trí, về phương diện khác sờ sờ hoàng thượng cùng các vị hoàng tử hư thật. Lấy này mới có thể biết người biết ta. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu gia hỏa vì mau chóng ra cung, không màng gây thủ chuốc quá nguy hiểm, đem hoàng thượng cùng với chư vị hoàng tử hoàn toàn đả kích một lần, đưa tới hoàng gia thù hận giá trị. Thương thiếu chủ hiển nhiên không đoán trước đến nhân tâm xấu xí, ngồi một chiếc hoa lệ xe ngựa dắt thái dương quang mang, chậm rãi xử ra mấy đạo cửa cung, không một người cản lại, trực tiếp chạy về khiêm vương phủ. Chư vị hoàng tử cùng đại thần ở đại tần uy vọng cực cao bị thương thiếu chủ một phen đối đắp cùng vấn đề, mất mặt mũi xấu hổ thiếu chút nữa đâm tường tự sát này không khác kéo thâm mọi người đối khiêm vương phủ thù hận giá trị, hơn nữa là bay nhanh tiêu thăng thù hận giá trị, thứ nhất thương quân bị phong tiểu vương ra, cùng đại tần hoàng đế một cái bối phận, thật sự là thông minh quá càng rỡ. Thứ hai nguyên bản tưởng lưu chữ tiểu vương ra ở hoàng cung làm con tin, hắn như vậy thông tuệ ai dám lưu một cái bom hẹn giờ, Đức tính đế ở thượng thư phòng đã phát một hồi tính tình, hung hăng trừng mắt nhìn chư vị hoàng tử, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, các ngươi tồn tại có ích lợi gì. Liên một cái bốn tuổi lãi hoa đều không bằng, sớm biết rằng các ngươi như thế vô dụng, lúc trước chấm nên đem các ngươi nhét trở lại từ trong bụng mẹ, đỡ phải cho chấm mất mặt. Cho các ngươi dạy dỗ nhìn xem các ngươi dạy ra cái gì tới. Còn có thừa giật, ngươi năm nay đều năm tuổi, không phải năm tháng. Liền cơ bản luận ngữ đều bối không hoàn toàn, ngươi nói ngươi mỗi ngày ở thượng thư phòng làm gì. Hiện nhiên nếu là còn trên đời, nhìn đến ngươi như vậy không biết cố gắng như tử, đã chết đều nên khí sống lại. Tả tướng ngươi là đại tần lương đóng, trải qua hai chiều, cơ trí thiệt biện, tuổi trẻ thời điểm tài hoa hơn người, phụ tử hai người song trạng nguyên trở thành giai thoại, như thế nào dạy ra cháu đích tôn con vợ cả liền người khác một nửa tài trí đều không có. Các ngươi là tưởng tức chết chấm sao. Hoàng thượng bất giận, lao thần dạy dỗ vô năng, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Tả tướng bước thanh vân nơm nớp lo sợ quỳ xuống, mặt ra xấu hổ vô lấy diện thánh. hắn nguyên bản liền đọc đủ thứ thi thư, đối đích trưởng tôn luôn luôn nghiêm khắc. Đích trưởng tôn học thức cùng tài trí ở cùng tuổi hài đồng chung đã là tiểu thần đồng. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, liền nhảy nhót ra một cái tiểu vương ra, lại còn có so với hắn gia đích trưởng tôn thông tuệ vô cùng. Thật sự làm giận. Phu hoàng thứ tội, nhi thần hổ thẹn. Vài vị hoàng tử cũng là lần đầu tiên bị người từ tinh thần thượng hung hăng tắt hay, vẻ mặt đối bại. Hào một cái tiểu vô gia, tuổi này liền trí dũng vô song, quả thực là cuồng vọng tiêu ngạo đến không phải người. Như vậy người thông minh nếu là sau khi lớn lên kế thừa khiêm vương tức vị, nhất định trở thành hậu hoạn, lưu không được. Đức tính đế ánh mắt lánh rễ làm cho người ta sợ hãi, rét căm căm nhìn quét một vòng. Cuối cùng chỉ phất phất tay, cực nhanh bắt lấy Thục Sơn, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ba tháng nội chấm muốn Thục Sơn thuộc sở hữu đại thần. Trong khoảng thời gian này các ngươi bất phàm đi khiêm vương phủ thăm khiêm vương, quan tâm quan hệ khiêm vương thân thể, đều lui ra đi. Là, Hoàng thượng, vi thần cáo lui. Là, nhi thần minh bạch. Hoàng gia gia, thừa giận trở về chắc chắn hảo hảo đọc sách. Chờ mọi người rời khỏi thượng thư phòng. Quân An Diệp trên mặt hàn khí cháo người, một đôi thâm thủy ám lượng đôi mắt hiện lên sắc bén hung ác nham hiểm sát ý, nửa ngày không ra tiếng, chấm sẽ làm trở ngại chấm người từ trên đời này biến mất. Thinh không và lý, hoàng cung bao phủ một tầng khói mù. Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt dương quang chút xuống ở Khiêm Vương phủ, làm nổi bật ra khác vật nhã. Một quyền nội, quân một Khiêm khoanh chân ngồi ở một khối trên đệm mềm, nhu hỏa dương quang chiết xạ ở hắn hơi hiện bệnh trạng khuôn mặt tuấn tú thượng. Anh đến trắng non mặt ngọc tựa hàn băng, ôn nhuận đôi mắt lưu chuyển sinh tư, đoạt nhân tâm phách. Ta thua. Quân mục khiêm thấp nhuận mở miệng, chấp cờ tay thực thon dài, thực bạch, móng tay phiến phiến trong suốt, mang theo hơi hơi lạnh leo rơi xuống một viên bạch tử. Dung mạo cử chỉ trình rỗi tay cầm lấy một viên bạch tử, đặt ở quân mục khiêm kia viên bạch tử phía trên, nhuận miệng cười, vương ra tâm tư không ở bàn cờ thượng. Xin lỗi, ta vô pháp tập trung tinh lực ở bàn cờ thượng Quân một khiêm ngẩng đầu, liếp dung mạo cử chỉ trình xin lỗi cười. Dung mạo cử chỉ trình cười lắc đầu, không sao, vương gia như vậy hành động mãi nhân chi thường tình. Sương mù ảnh tìm hiểu tới tin tức, cũng đủ vương gia đau đầu. Chỉ là không biết khiêm vương phi làm tiểu vương gia tiến cung làm hoàng trưởng tôn thư đồng, vì sao không đến mấy ngày tiểu vương gia triển lộ tài trí bị thôi học. Quân một khiêm ngần ra, nhớ tới kia đối mẫu tử, đôi mắt đột nhiên sáng ngời khe miệng ôn hòa tươi cười lộ ra thanh tuyệt phong hoa khí thế. chư vị hoàng tử ở trên triều đỉnh tranh đoạt một nữ nhân, nghĩ đến là hoàng thượng ý tứ, rốt cuộc bắt lạc mục đích quá rõ ràng. Đại hoàng tử quân diệt mão, nhìn như hữu Dũng ôm lưu, kỳ thật tâm tư cẩn thận, là tướng xoáy chi tài. Nhị hoàng tử quân diệp thịnh học thức bên bác, văn thải phong lưu, lưu lược tinh vi, là cái năng thần. Tứ hoàng tử quân diệt trình, làm việc nghiêm túc, tính tình cô lãnh, thiện tính kế. Là cái giả hoạt hồ ly Thất hoàng tử quân diệp quỹ Thông hiểu thiên văn địa lý Tâm mắt chống trải Tâm tư khó lường Là cái nhìn không tấu người Bát hoàng tử quân diệp yến bát diện linh lung Lung lạc thủ đoạn có một phong cách riêng Là cái tâm tư thông tấu người Mà hoàng trưởng tôn kẹp ở vài vị tài đức vẹn toàn thúc ba chung Bước đi duy gian Ngược lại nhân phụ mất sớm Mâu tộc điêu tản Cấu không thành các vị hoàng tử uy hiếp Ngược lại an toàn nhất Nhất am hiểu ẩn nhẫn cùng che dấu mũi nhọn, còn tuổi nhỏ không dung kinh thường. Phần 18 Nói đến nói đi, vương gia cũng không xem trọng vài vị hoàng tử. Ngược lại cảm thấy đứa bé có thể đảm đương đại nhiệm. Dung Mạo cử chỉ trình cười khẽ, trên mặt không khó coi ra đối quân mục khiêm tán đồng. Quân mục khiêm nhướng mày, đánh bí hiểm, ngũ hoàng tử quân diệt kẻ quyền thế là còn sống, đại tần nên nội loạn. Hiện giờ, muốn loạn chính là khiêm vương phủ. Download quyển sách thỉnh đăng nhập 029 nguyện giả thượng câu Chờ ngươi thật lâu Đổi mới thời gian 2012-120-2018 26 phút 23 giây Tấu trương số lượng từ 3083 029 Ở màn trời trong sáng Sao trời tĩnh mị bóng đêm hạ Phẩm một ly rượu nguyên chất Đối rượu đương ca Chỉ sợ là trên đời nhất thích lý sự Mã mã bá hiểu Thỉnh nhớ kỹ buồn chạm nhưng mà Sương mù lượn lờ đỉnh viện bên trong, một đạo hắc ảnh như tia chớp xuyên mái quá đỉnh, như quỷ mị ở trên nóc nhà di động, xoay người nhanh nhạy động tác tựa như một trận thanh phong, nháy mắt không một tiếng động dừng ở xa nhà. Xuất hiện sao? Chờ người nọ bao phủ ở trong bóng đêm, một khắc tòa trên nhà cao tầng ám vệ lẳng lặng chú ý khiêm vương phủ hết thảy, Xem hắn thân thủ như thế nhanh nhẹn, khẳng định là chủ tử chờ mỗi người. Chủ tử nói không cần ngăn đón, làm hắn trực tiếp đi vào. Lạc Nhạn ánh mắt trầm xuống, ẩn nấp dưới ánh trăng trên mặt hiện lên lạnh lùng ý cười, tối nay chú định không phải một cái tầm thường ban đêm. Trong phòng hôn hải vầng sáng thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động, bãi mãn đầy đất trầm dương gỗ đập vào mắt có thể đạt được chỗ đều là cũ kỹ hoa văn. Thương thiếu chủ nắm cự huyết, trương lượng hai trong mắt nhìn trầm trầm dương trung hoàng kim, châu đáo trở trang sức. Đặc biệt là gỗ tử đàn chế thành hộp gấm trung gửi đủ loại bảo vật, có ngọc khí, đan dược, binh khí ngàn năm linh chi, huyết liên, linh quả, nhi tử, ngươi tròn mắt mau rất ra tới. Thương chi thiển ánh mắt từ từ, tươi cười nhợt nhạt, nói không nên lời kiểu mị. Đôi tay từ từ xốp lên mặt khác hồ gấm, yêu nhã động tác lười biếng gian nhộn nhạo mù mịt ánh sáng nhu hòa, cẩm yề như tuyết, hiểu điệu dáng người nhược bất thắng yề, hồn nhiên thiên thành tản ra sắc bén khí thế, lại không mất thanh nhã linh vận. Thương thiếu chủ chính nhìn đến xuất thần. Không tự chủ được rỗi tay sờ sờ đôi mắt, thấy nàng ra nương thân quay đầu lại cười như không cười nhìn hắn, rất là ảo não, mới biết bị nhà mình mẫu thân chơi. Một tay chống đầu, tiểu thân thể ngồi ở ghế dựa thượng, đôi mắt nhìn từ từ mở ra hộp gấm, này đó đều là hắn mấy ngày này ở Hoàng Cung nằm vùng chiến lợi phẩm. Một cổ nồng đậm linh khí chui vào mũi gian, hương thơm mùi thơm nồng ngạt. Riêng là từ lãnh cung vận ra tới thượng đảng dược liệu liền đủ hai mẹ con hưởng thụ vô cùng. Tuy là không thiếu tiền tài cùng thượng phẩm đan dược thương thiếu chủ nhìn thấy như thế hiếm lạ dược quả cùng đan dược, cũng một trận kích động chung. Đây chính là có thể tăng lên đấu khí đan dược cùng dược quả A, liền huyền long quả, nhật nguyệt quả ngàn năm kết quả hy thế chân phẩm đều có. Hắn nhịn không được hoài nghi nhà hắn mẫu thân năm đó có phải hay không cường đạo sinh ra, như thế nào có thể có nhiều như vậy hiếm thấy đan dược làm của hồi môn. Ngay cả thượng cổ thần khí cự khuyết cũng cảm nhận được trong không khí quanh quần dư thừa linh khí, thân kiếm phát ra tranh tranh rồng ngâm thanh. Mẫu thân không phải đã nói, chỉ cần ngươi thích đồ vật, mẫu thân đều sẽ giúp ngươi làm ra. Này đó đan dược vẫn là hạ phẩm, miễn cưỡng có thể sử dụng dùng. Thương chi thiển chẳng hề để ý thở dài, thuận miệng lại bổ sung một câu nói, chờ mẫu thân mở ra bảo khố, kia mới là chân chính hy thế chân phẩm. Mấy thứ này căn bản vô pháp so. Đang ở sửa sang lại danh sách chuẩn bị đóng gói hồi phượng hoa thành trầm ngư ngay vậy, nghiêm túc trên mặt nhịn không được chịu chịu, này còn hạ phẩm. Thế nhân cầu còn không được huyền long quả, nhật nguyệt quả cùng xúc hồn đan ở nhà nàng chủ nhân trong miệng chỉ là hạ phẩm. Cái này làm cho người khác biết không chừng tức chết. Nhà nàng chủ nhân rốt cuộc là cái gì quái thai A? Thương thiếu chủ tặng một cái xem thường cho hắn ra nương thân, đều cái gì mẫu thân A, chuyên môn chọc hắn đau đớn, yêu cầu như vậy cao. Tiêu phí lớn như vậy tay chân to, hắn khi nào có thể tích cốc đủ của hồi môn tiền cùng lao bà buồn. Chủ tử, mấy thứ này xử lý như thế nào? Trầm ngư nhẹ giọng mở miệng, nhìn sửa sang lại sau danh sách, có chút không biết làm sao. Nha nàng chủ nhân không coi trọng này đó đan dược, nhưng là thế nhân đối này đó chính là xua như xua vịt. Thương chi thiển vẫy vây tay, ý bảo trầm ngư đưa lô thai lại đây, thấp giọng nói thầm vài câu, lại thấy trầm ngư sắc mặt thay đổi thất thường kinh ngạc kẹp vui sướng nhận mệnh gật đầu hảo nô tỳ này liền đi làm trầm ngư đem cái dương mở ra phân hảo loại hình chuẩn bị từng nhóm vận chuyển đến phượng hoa thành bình tĩnh trong nhà rực rỡ lung linh linh khí doanh doanh lại đột nhiên nổi lên phong kia phong lạnh thấu xương mãnh liệt u nhu uy lực mười phần có phong cương mãnh không gió tiêu sái chỉ trong ngay mắt một cổ sát khí nhanh chóng lan tràn lại đây Thương Chi Thiện chỉ cảm thấy vô hình vũ khí lạnh nên diện đánh út lại, đôi mắt hàn quang trật lóe, tế như sợi tóc cám khí đồng thời hướng nàng phong tới, đối phương ra tay mau lẹ, tưởng chí nàng vào chỗ chết, vừa ra tay chính là ngoan đầu cám khí, làm nàng vô pháp né tránh. Cự khuyết reo rắt xa xưa rồng ngâm hy vang mà ra, xúc cảm lạnh leo lửa nóng thân kiếm hoặc như ngưng chi đổ xuống ra một cổ sắc bén sát phạt chi khí, ở trong tối khi bắn về phía Thương Chi Thiện hết sức. Cự khuyết lấy cực nhanh chặn sở hữu đánh út lại ám khí, hóa giải hai mẹ con nguy cơ. Nguyên nhân chính là vì cự khuyết là thành tinh thần khí, hai mẹ con mới có cậy vô khủng chờ người khác phát ám khí, thuận tiện thí nghiệm một chút cự khuyết ứng biến năng lực, rốt cuộc cự khuyết ẩn sâu ở lãnh cung không thấy thiên nhật 500 năm, ai ngờ có phải hay không gì sắt không hảo sử. Lấy cự khuyết phóng thích hàn khí đông lạnh tiếp cận nó vật thể, lại thêm chi cự khuyết không có nhận lại chém sắt như chém bùn sắt bén. Lần này nếu không thể tiếp được ám khí, nó cũng không phải thần khí. Chỉ tiếp cự khuyết là thành tinh thần khí, cung tinh bất quá phúc hát mẫu tử. Không đến một chén trà nhỏ công phu, đối phương phóng ra ám khí toàn bộ bị cự khuyết chắn xuống dưới, chỉ nghe thấy tranh tranh vài tiếng lươi dao sắc bén rơi xuống đất, mấy ngàn ngân châm rơi rụng trên mặt đất phiếm hàn mang. Nếu tới, mơ ảo công tử liền tính toán như vậy lão tẩu. Thương chi thiển cười cười, ngữ khí mang theo lương bạc nghiền ngấm. Mơ ảo công tử, thế nhân cũng sương am khí phiêu phiêu, tên tuổi cũng không phải là bệnh đến. Người này am hiểu ám khí, khinh công lợi hại, xuất thần nhập hóa, cũng đúng là thương chi thiển muốn tìm trăm thợ mộ dung dòng chính truyền nhân mộ dung phiêu. Thần cơ lão nhân mộ dung xem như quỷ tài mộ dung tiêu này một mạch truyền nhân, mà mộ dung phiêu là chính thống trăm thợ mộ dung dòng chính truyền nhân. Năm đó mộ dung gia tộc xuất hiện mộ dung tiêu cái này cơ quan thiên tài sau. Mộ dung gia tộc liền suy tàn. 500 năm sau, trăm thợ mộ dung cơ hồ ở trên đời mai danh ẩn tích. Thương chi thiển tìm trăm thợ mộ dung 5 năm, cũng là không thu hoạch được gì. Nếu trên đời này liền nàng đều tìm không thấy người, trừ bỏ người chết chính là đối phương thế lực cường hạn đến nàng lay động không được. Theo nàng điều tra tư liệu, Mơ ảo công tử cực kỳ phù hợp trăm thợ mộ dung truyền nhân tư cách, mà có thể làm hành tung bất định mộ dung phiêu cảm thấy hứng thú sự, chỉ có giống nhau. Cơ quan thuật. Trên đời này khó nhất tởi bỏ cơ quan thuật chính là mộ dung tiêu thiết trí niết bàn cung, cũng chính là đại tần hoàng phế 500 năm lãnh cung. Cự khuyết. Các người đến niết bàn cung tìm được rồi cự khuyết. Các người rốt cuộc là người phương nào. Thế nhưng ăn cắp hoàng cung đồ vật, sẽ không sợ rước lấy chém đầu họa. Mộ dung phiêu sắc mặt phát lạnh lạnh giọng chất vấn. Người ẩn nuốt ở niết bàn cung phụ cận, sẽ không sợ rước lấy diệt tộc chi tội. Ngươi một giới ngoại nam trưởng kỳ ẩn núp tại hậu cung, cũng không sợ cấp hoàng đế đội non xanh, ta cần gì phải sợ. Thương chi thiển đạm cười nói, nàng tự biết cái này mộ dung phiêu hành tung thành mê, muốn tìm được hắn tuyệt đối thực khó khăn, này đây, ở đức tính hoàng đế tứ hôn khi, nàng liền tưởng thăm dò hoàng cung. Ngươi như thế nào biết ta ở mộ dung phiêu một mở miệng mới hậu chi hậu giác bị đối phương tinh kế, đang muốn nhảy cửa sổ chạy trốn, lại bị phục kích gám về bắt. Hắn cũng không phản kháng, bí bí nhướng mày cười nói, các ngươi dẫn ta tới đến tuột cùng có cái gì mục đích? Đao loạt quyển sách thỉnh đăng nhập. 0300 sợ lưu manh có văn hóa. Đổi mới thời gian 2010 20 20 18 h giây tấu trường số lượng từ 2987 030 Ngươi có cái gì mục đích, chính là mục đích của ta. Mã mã bá hiểu thỉnh nhớ kỹ bổn trạm thương chi thiển tuyệt mỹ hình dáng ở mê ly ánh đèn hạ lộ ra khiếp người tâm hồn hơi thở một đôi tựa chất chứa hải nạp bách xuyên mắt đen đạm tĩnh không mang theo một tia gợn sóng thanh tú mi giơ lên đoạt lấy góc độ ánh thượng một đường chuồn tia sáng lại khiến cho thần sắc ôn nhã bình tĩnh không có nửa phần mũi nhọn cùng sát lệ mộ dung phiêu nhìn trước mắt tôn quý đến lệnh người kinh ngạc cảm thán nữ tử ta định tuyệt diễm hùng hổ dọa người khí thế không giống giống nhau khuyết tú Ngược lại làm hắn có loại bị người đạp lên dưới chân cảm giác, hắn hiếp mắt, thơm Duệ mắt nhìn chăm chú thương chi thiển, khóe môi xẹt qua một kia lánh lệ cười nhạo, đêm khuya tĩnh lặng, bản công tử tự nhiên là tới hái hoa. Không nghĩ tới có một đóa hoa đang chờ bản công tử tới thải. Canh giờ không còn sớm, không cần lãng phí này đêm đẹp. Cô nương yêu cầu bản công tử như thế nào phục vụ. Bản công tử đối nữ nhân luôn luôn ôn nhu, các loại tư thế mặc cho cô nương chọn lựa. Thương Chi Thiển vẫn chưa đối mộ dung phiêu càn dỡ ngả lớn nói sinh giận, chớp động mắt đen, tiến đến hắn gương mặt bên, xinh đẹp cười, hảo a, vậy từ hôn môi bắt đầu, mộ dung phiêu cả người cả người chấn động, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cùng Thương Chi Thiển ngăn cách khoảng cách, đây là cái gì chả hướng? Bình thường nữ tử nghe được lần này Á muội nói không phải nên đẩy mặt phi hà, tức giận mắng đang đổ từ sao? Nữ nhân này cũng quá lớn gan, quá vô sỉ quả thực vô sỉ cực kỳ. Nếu là hắn lui đến chậm, không chừng này sẽ đã bị nữ nhân bá vương ngạnh thượng cùng cưỡng hôn. Thương chi thiển trong mắt nhiều vài phần yêu giã phong tình, mị hoặc càng hiện dụ hoặc, một bộ bạch đi không những không cảm thấy trầm tĩnh yêu nhã, ngược lại tăng thêm mấy phần tình thú, môi đỏ hơi trọn, mở miệng khẽ cười nói, công tử không phải nói canh giờ đã mượn, chớ có cô phụ này ngày tốt cảnh đẹp. Như thế nào? Người vẫn là cái xử, hôn môi tương đối trúc chắc, Không quan hệ, ta dạy cho ngươi. Cơm mồm. mộ dung phiêu sắc mặt trợn rủ rột vài phần, trong mắt tức giận bừa bãi, khóe môi nhất quán nhã bi cười ngân biến mất không thấy, cảm giác một cẩu ngọn lửa trực tiếp từ nàng mềm mại cánh môi rung mánh vào hắn trong cơ thể, tiến tới khiến cho hắn cả người bốc cháy lên, làm hắn có mánh liệt khát vọng, trong đầu tự động hiện lên cường hữu lực thở dốc, cực nóng hô hấp, nóng bỏng thân thể, mềm mại cánh môi, nóng rực đụng chạm, hạ bụng một trận xa lạ nhiệt lưu Dũng quá. Nhất thời làm hắn bừng tỉnh. Không cấm vì chính mình có như vậy xấu xa ý tưởng mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Rồi tay hung hăng khắp một phen đùi, đại hắn phục hồi tinh thần lại, giận dữ hét, yêu nữ, người đối ta làm cái gì? Một bên thương thiếu chủ nháy trong suốt đôi mắt, nhìn mộ dung phiêu cái miệng nhỏ trương thành nhó hình, nửa ngày mới chỉ độn phản ứng lại đây, quay đầu xem xét liếc mắt một cái nhà hắn mâu thân, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, đang đổ công tử. Vừa mới ta đem niềm vui thảo đặt ở lư hương thiêu thiêu, không nghĩ tới niềm vui thảo công hiệu như thế kỳ lạ, còn có thể nghiệm chứng xứ nam, thật là không thể tưởng tượng. Niềm vui thảo Một loại có thể làm huyết khí phương cương nam nhân đối sinh ra cảm giác tuyệt thế thảo dược, cùng du tâm thảo sinh trưởng ở bên nhau. Dùng này hai loại thảo dược luyện thành vui thích đan có thể trở thành bổ huyết dưỡng khí thượng phẩm đang ăn dược, là võ giả thiên kim khó cầu đang ăn dược. Nhưng mà... Nghiềm vui thảo cùng du tâm thảo kỳ lạ nhất công hiệu chính là xử nữ dùng sẽ sinh ra hào giác, thân thể sẽ có phản ứng nhưng cũng không thương thân. Mộ dung phiêu khí mặt sung huyết, tâm tức nhìn thương chi thiển mẫu tử, người rốt cuộc có hay không cảm thấy thẹn chi tâm, nói như vậy, người đảo thật có thể nói ra. Người đều dám nửa đêm bò tường tiến vào, còn sợ ta nói sao? Nếu ngươi không phải thiệt tình tưởng nói chuyện yêu đương, chúng ta đây tới nói chính sự. Thương chi thiển rời bước đi hướng bàn tay cầm sói chu ở phô tốt giấy tuyên thành nâng lên bút tiêu xài hạ bút khi nhẹ khi trọng khi hoan khi đốn hoặc nùng mặc hoặc nhẹ nhiễm, một bút mà xuống xem chi lộ ra tao nhã thư hương hành vân mờ ảo cứng cắc hữu lực nét chữ cứng cáp mười tầng giấy nhiễm ngọn bút mộ dung phiêu áp xuống trong lòng kinh ngạc thật sâu nhìn thường chi thiển liếc mắt một cái ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc nàng viết không phải tự mà là dùng nùng mặc miêu tả ra trăm thợ mộ dung gia tộc ra huy đồ đẳng Mặc vật chung, cực có khí khái ra huy đồ đẳng phảng phất từ họa chung đứng lạng ra tới. Từ đồ xem người, nhìn như ý vị ẩn sâu, kỳ thật mũi nhọn tung hành, nữ nhân này không đơn giản, là hắn không thể treo vào người. Đại tần nhất cổ xưa thị tộc trừ bỏ hoàng gia quân thị, đó là Mộ Dung, Gia Cát, Hách Liên, Đạm đại Tông Chính nhất tộc, trăm thợ Mộ Dung là cơ quan trận pháp kỳ tài, thiên cơ chưa cắt là thần cơ diệu toán đoán trước phúc họa tương lai thiên tài. Trung Dung Hách Liên là dụng binh như thần tướng tài, ám mị đạm đài là truyền tư tình báo ám sát sát thủ gia tộc, văn thần tông chính là văn có thể an bang năng thần. Đại tần thái tổ quân hạo dẫn chính là dựa vào năm đại thị tộc nhất thống thiên hạ, trở thành huyền võ đại lục bá chủ. Về hắn cùng 5 đại thị tộc quan hệ, tuyệt phi giao tình phỉ thiển quân thần, mà là quân gia vẫn luôn khống chế năm đại thị tộc, năm đại thị tộc cuối cùng bất quá là quân gia gia thần, chỉ nghe lệnh với quân hạo giận cái này quân chủ. Phần 19. nghe đồn Nam Đại Thị Tộc tự khai quốc hoàng sau, tao ngộ ám sát lúc sau biến mất ở trong triều đình. Từ đây hành tung thành mê. trăm thợ mộ dung cơ quan trận pháp thất truyền, trung dung hách liên lưu lại tuyệt thế binh pháp bị Thái Tổ Chu Chín Tộc, Văn Thần Tông chính đẩy rất khác họ vương gia tộc vô thượng tôn vinh quá nhàn vân giả hạc điển viên sinh hoạt, ngay cả thiên cơ chưa cắt cùng ám mị đạm đài bị Thái Tổ hủy lấy trọng trách, đến nay rơi xuống không rõ. 500 trước hiển hách năm Đại Thị Tộc. Công với triều đình, tôn hưởng vinh hoa, lại ở trong một đêm diệt tộc diệt tộc, bớn cấp biếm, không có một cái thị tộc chân chính ở thiên càn trong năm có hảo kết cục, càng không có một quyển sách cổ ký lục thiên càn nguyên niên về năm đại thị tộc cùng khai quốc hoàng sau chỉ tự phiên ngữ. Thương tri thiển trực tiếp làm do nói, trăm thợ mộ dung gia tộc ra huy đồ đẳng sớm đã không thể nào khảo chứng, duy nhất cũng biết đó là mộ dung gia tộc dòng chính chuyên nhân, 500 năm trước mộ dung tiêu chèn ép tộc nhân sau. Châm thợ mộ dung gia liền dư lại dòng chính đơn truyền, vì áp chế mộ dung tiêu truyền nhân, trăm thợ mộ dung gia tộc chuyên tâm nghiên tạo cơ quan không hỏi thế sự, thậm chí ở Hoàng Quyền chen ép hạ, lưu lại di nguyện làm trăm thợ mộ dung gia tộc một ngày kia có thể chớn. Hương gia tộc 500 năm, trăm thợ mộ dung gia tộc người không biết có nhớ hay không gia tộc của chính mình ra huy đồ đằng. Mộ dung phiêu mi hơi cho, im miệng không nói không nói, chỉ ngốc lăng nhìn giấy tuyên thành thượng đồ. Mộ dung phiêu, ta muốn các ngươi trăm thợ gia tộc lưu lại tới sách cổ, tay trích cùng thái tổ hoàng lăng kết cấu đổ. Làm trao đổi, ta đem mộ dung tiêu lưu truyền tới nay cơ quan thuật dạy cho ngươi. Thương chi thiển tung ra một cái mồi, rốt cuộc lấy mộ dung tiêu khí độ cùng trí tuệ, hắn sẽ không để ý đem cơ quan thuật cấp trăm thợ mộ dung dòng chính truyền nhân. Mộ dung phiêu đôi mắt sáng ngời, lại bay nhanh che giấu qua đi, bảy phần lưu manh, ba phần khinh thường nói. Mộ dung tiêu cơ quan thuật có thể nói thiên cổ nhất tuyệt, trên đời này không ai có thể phá giải. Ngươi nếu có thể mở ra niết bàn cung cơ quan, cũng có thể dễ như trở bàn tay cởi bỏ thái tổ hoàng lăng. Ngụ ý là không để bụng mộ dung tiêu cơ quan thuật, Trăm thợ mộ dung dòng chính truyền nhân mới là chính thống. Thương chi Thiện đảo cũng không bắt buộc, đối với nhi tử nói, nhi tử, hắn không đáp ứng làm sao bây giờ. Thương thiếu chủ cực kỳ nhẹ đạm nga một tiếng, mại thanh mại khi nói. Không quan hệ, ngày mai ta liền nói cho mọi người mờ ảo công tử mộ dung phiêu hai mươi mấy tuổi vẫn là chỗ. Thế nhân nhất định sẽ đối mờ ảo công tử đổi mới, rốt cuộc giữ mình trong sạch mờ ảo công tử so lưu manh chi khí ngoại lẩu muốn được hoan nghênh. Mộ dung phiêu nổi giận thiếu chút nữa cơn sốc, các ngươi ý định thiết kế ta sớm nói, muốn hay không hủy hắn một đời anh danh A. Loan quyển sách thỉnh đăng nhập. Không ba một nhất chiêu liền có thể giết ngươi đổi mới thời gian 2012 11 22 20, 20, 18 giờ 26 phút 24 giây tấu trường số lượng từ 2717. 031. mộ dung phiêu phong tư nhẹ nhàng dung mạo tuấn mỹ nhã tuyệt lưu mỹ lấy tuyệt thế lướt nhẹ võ học tạo nghệ cùng cơ quan chi thuật danh khắp thiên hạ mã mã bá hiểu thình nhớ kỹ buồn chạm tục truyền ngôn mơ ảo công tử nếm duyệt nhân gian xuân sắc hàng đêm cùng giai nhân sinh ca Nhân hiếm khi người biết được hắn hành tung, thế gian truyền lưu một câu, đồ vật phiêu phiêu bắc, nam bắc phiêu phiêu đông, nhẹ ảnh mộ dung, cũng chính phi chính, cũng tả phi tả. Dùng đông tây nam bắc phương vị tới hình dung mộ dung phiêu, có thể thấy được mờ ảo công tử sắc thật không có dấu vết để tìm, hành tung quỷ bí. Mộ dung phiêu sở di danh nghe thiên hạ, cũng không phải là dễ dàng chịu uy hiếp người, cái gọi là mờ ảo công tử, mờ ảo đến trình độ nhất định, cho dù hắn hãm sâu hiểm cảnh. Như cũ có thể toàn thân mà lui Đối mặt trở mặt so phiên thư Còn nhanh thương chi thiện cùng nhìn như Vô hại hồn nhiên thiện lương thương thiếu chủ Mộ dung phiêu một lát phẫn nộ lúc sau Liền khôi phục nhất phái thản nhiên tự nhiên Nhã bị mỉm cười Hảo à, nếu ngươi không ngại nói Có thể hay không thuận tiện giúp ta Bốn phía tuyên giường Ta muốn tìm nữ nhân phá thân Người có ý tốc tới khiêm vương phủ Mẫu tử hai nhìn về phía mộ dung phiêu Trên mặt mang theo quán coi ưu Nhã cười nhạt trong lòng lại không hẹn mà cùng chửi thầm nghe đồn lời nói không giả mở ảo công tử quả thật là cái khó chơi người không những không biết xấu hổ không xấu hổ không táo hơn nữa hắn nếu chịu yếu thế nhất định chuyện xảy ra sau trả thù người này có thể nói vượt sâu chúng độc xà tóm được con mồi liền không bỏ qua chính là cường trung đều có cường trung thủ tuy là gián độc, cũng vô pháp cùng quan sát đại địa diều hâu chống lại thương chi thiển chuyển mắt nhìn thoáng qua bản thượng đồ đằng tay vỗ nhẹ vài cái, chỉ chốc lát sau, giấu ở trong bóng đêm ảnh vệ nhanh chóng đi đến. Chủ tử có gì phân phó? Đi xa hoa nhất thanh lâu mang 10 cái nữ nhân tới thỏa mãn mờ ảo công tử nhu cầu. Mộ dung phiêu một đôi tràn ngập phẫn nộ hai chồng mắt trở nên quỷ quyền hung ác nham hiểm, tuấn mỹ vô chủ trên mặt mang theo một kia lanh cùng ngạo, nhạy bén nhận thấy được mấy cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Khi thế dội không thể đỡ, hắn thân ảnh trận lóe. Như khói nhẹ nhảy ra cửa sổ, tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng mặn rượu, tựa phong nếu sưng ngủ, không hề tung tích. Tại đây trên đời, trừ phi ta chết, nếu không không ai có thể chạm vào ta một sợi lông. Mộ Dung phiêu lạnh lùng thanh âm tán ở gió lạnh trung, mang theo lôi đỉnh cơn giận bắn ra vô số ám khí, vung tay lên, kinh người đấu khi điên cuồng mà hướng thương chi thiển lao nhanh mà đến, không đến một lát công phu, toàn bộ huyển nội hoàn toàn ở vào hăn khí thế bao phủ dưới. Thương Chi Thiển nhìn chăm chú Mộ Dung Phiêu cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể dáng người, mặc phát phi dương, vạt áo huyền chuyển, tản ra hủy thiên diệt địa sát khí. Chỉ thấy Mộ Dung Phiêu xoay người vừa chuyển, rút ra một phen màu đỏ dù. Thương Thiếu Chủ nhìn kiều diễm liễm diễm hồng dù, sừng sốt nói: mẫu thân, ta thích hồng hồng dù, ta muốn. Nguyên lai là ám khí chi vương thiên ma dù. Thương Chi Thiển biết Mộ Dung Phiêu có phòng thân ám khí, chăm thợ Mộ Dung nhất đắc ý chính là thiên ma dù. Dù thiết kế tinh xảo, quỷ dị hay thay đổi, vừa mở ra liền có vô số ám khí hoặc là kịch độc bắn ra, mặc cho người võ học thực lực có bao nhiêu cường, cũng không thể ở dù mở ra hết sức toàn thân mà lui. Năm đó hách liên kính có thể thế như trẻ che quét ngang quân địch, chính là dùng hôm nay mà dù. Trăm thợ mộ dung am hiểu cơ quan chi thuật cùng phức tạp ám khí, ai cũng không biết một phen dù sẽ có như vậy uy lực. Trên chiến trường, mấy ngàn danh tướng sĩ một tay lấy thuận. Một tay thao thiên ma dù ở địch nhân các loại tiếng cười nhạo chung, bình tĩnh mở ra dù khấu, trong ngáy mắt, mấy ngàn cái đoạn tiên từ thiên ma dù tùy ý thả ra, dễ dàng xuyên thấu gạch tường, hộ thuẫn, ván sắc trở cứng rắn chi vật kinh người lực sát thương cơ hồ đem quân địch sát cái không còn một mảnh. Ta trước nay bất hòa người giao thủ, đêm nay phá lệ, mở ảo công tử đem thiên ma dù lưu lại đi. Thương chi thiển đạm đạm cười, nàng chưa bao giờ dễ dàng động thủ. Vừa ra tay đó là một kích mất mạng sát chiêu. Nhưng mà trăm thợ Mộ Dung sau khi biến mất, thiên ma dù cũng tùy theo thất truyền. 500 năm sau, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy ám khí chi vương, cho dù ra điểm hãn cũng không mệt. Mộ Dung phiêu mắt đen càng thêm ám trầm, cười nhạo một tiếng, "Ta trước nay bất hòa nữ nhân động thủ, đêm nay cũng phá lệ xem như ngươi vinh hạnh, đem mạng ngươi cho ta đi." Tiếng nói vừa dứt, thiên ma dù mở ra, Mấy ngàn nói mũi nhọn dưới ánh trăng lộ ra rét lạnh quang hoa, hóa thành một đạo vô hình cái chán. Đối với thương chi thiển bạo bắn mà đến, sở kinh chỗ, cấu thành vô số phong tuyển, một đường lan tràn. Veo veo thanh không dứt bên tai, toàn bộ tiểu huyền, nháy mắt một mảnh khe danh hỗn đột. Thương chi thiển dùng khí kình dựng nên một đạo phòng hộ cháo, thấy mũi tên trận buông xuống, nhanh nhẹn rút ra tùy thân nhuận kiếm, ở không chung liền huy số kiếm. Kiếm thế cực nhanh cùng thiên ma rủ bắn ra âm khí tốc độ chỉ có hơn chứ không kém. Kiếm chiêu lăng không lộ ra sát phạt lệ khí, lại toàn bộ đáng hạ thật lớn mũi tên trận. Vang một thân nổ tung, mộ dung phiêu ném xuống thiên ma rủ về phía sau lui lại mấy bước, thân thể còn chưa đứng vững, lại một đạo lạnh băng kẹp theo sóng nhiệt buôn tập khí thế theo sát tới. Bất quá trong chớp mắt, cự khuyết thẳng chỉ mộ dung phiêu yết hầu, chỉ cần hắn động một chút, đầu người đem rơi xuống đất. Mộ Dung Phiêu khó có thể tin nhìn thương Chi Thiện, nàng rốt cuộc là như thế nào phá giải Thiên Ma Dù? Như thế nào có người tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn phá giải Thiên Ma Dù? Sao có thể? Như thế nào sẽ? Chuyện này không có khả năng a? Mộ Dung Phiêu hai tròng mắt sâu thẳm đáng sợ, bại bởi một nữ nhân đã là vô cùng nực nhã, nếu liền trăm thợ Mộ Dung gia Thiên Ma Dù đều bị phá giải, hắn muốn như thế nào đối mặt Mộ Dung gia tộc suy bại? Bang vào hắn ở cơ quan tri thuật xuất chúng thiên tư, chưa từng bại tích, có từng nếm thử quá liên tiếp đả kích. Ta đem mộ dung gia sở hữu lưu lại tới sách cổ tặng cho ngươi. Hôm nay ma dù ta từ bỏ, mộ dung tiêu cơ quan tri thuật ta cũng không hiếm lạ. Ta thể sẽ lại đến tìm ngươi, tối nay tỉ thí còn không có xong. Mộ dung phiêu tức muốn hộp máu phá cửa sổ mà ra, như thế xỉ nhục, như thế thảm bại, hắn sẽ không như vậy tính. Thương Chi Thiển Ý bảo ảnh vệ phóng mộ dung phiêu đi, nếu hắn đáp ứng rồi, cũng không sợ hắn đổi ý. Lúc đó, khiêm vương phụ đề, một quyển trong vòng, thanh đạm hân hương lượn lờ, ánh đến sáng trưng, nước mầm theo gió nhẹ kéo, phóng ra ra tương đối mà ngồi thân ảnh, mã mã bá hiểu, thỉnh nhớ kỹ bổn trạng. Quân muội khiêm trong tay méo một viên bạch tử, trầm tư khuôn mặt, đạm tĩnh tuyệt đẹp, ôn nhuận nhu hòa, thanh nhã phong hoa khí chất phảng phất dưới ánh trăng bích tuyển. Trong sáng thanh đũ lại tuệ quang lưu chuyển, này một ván rằng có ba cái canh giờ, mắt thấy trời đã tối rồi, thiếu đình huynh vẫn cứ theo đuổi không bỏ. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có vương ra ở cờ cờ thượng cùng dung mội chạy song song với, khó có thể phân ra cao thấp. Dung mạo cử chỉ trình cực kỳ nhản nhã phòng trà, không chút để ý hướng bàn cờ thượng nhìn quét, bàn cờ thượng hắc bạch quân cờ từng bước ép sát, cơ hồ chiêu chiêu tuyệt sát, nhìn như ôn hòa đánh với. Kỳ thật mỗi một bước đều thủ đoạn kỳ diệu, sát phạt tinh chuẩn, quyết đoán sấm rền gió cuốn, lạnh thấu xương sắc bén, bởi vậy có thể thấy được này lòng dạ bằng bạc, tính toán không bỏ sót, mỗi một bước đều cẩn thận châm trước, thâm thúy khó dỏ. Nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương không dung kinh thường. Dung mạo cử chỉ trình sớm đã không để bụng thắng thua, mà là xem không hiểu đoán không ra quân một khiêm tâm tư, đôi mắt phiếm ngưng trọng ám mang, vương ra, đường đoạn tất đoạn. Hôm nay này một ván lại cùng ngày xưa bất đồng, một tấc vương chi gian, sát khí nghiêm nghị, dục đưa vào chỗ chết. Quân một khiêm thu liêm tâm thần, tinh tế cân nhắc dung mạo cử chỉ trình lộ ra ý vị thâm trường nói, 10 tuổi từng nhậm thái tử thái phó dung mạo cử chỉ trình, là hắn ngộ quá thông minh nhất khó nhất nhìn thấu người. Nhẹ nhàng đem trong tay bạch tử để vào cờ vại, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía nửa khai cửa sổ, nồng đậm thon dài lông mi ở ánh nến chiếu dọi hạ. Đầu hạ một đạo bóng ma ảnh ngược ở hắn tái nhợt trên da thịt, lại nói không ra ốn nhã, khỏe môi nhẹ dương. Thiếu Đình cũng biết, có một số việc vốn không phải ta muốn làm liền có thể làm, cố chấp mơ ước không thuộc về ta đủ vật, không phải người thông minh cách làm. Bất quá, Khiêm Vương phủ thật lâu chưa từng tiếng kẻ trộm, thoải mái nhàn tản nhật tử cũng thực sự tịch mịch cô đơn thực. Như thế nào? Thân hôn nhiến nhĩ, vương gia còn tịch mịch cô đơn. Thiếu Đình huynh chẳng lẽ là trêu gẹo ta? Khiêm vương phủ để luôn luôn lạnh lẽo, trừ bỏ tứ hôn thánh chỉ, liền khắp nơi răng đèn kết hoa đều không có, càng không có một cái khách khứa tới chúc mừng. Không có ngày đại hôn, không có đại hỷ là lúc, đâu ra vương phi. Cùng với nói tân hôn yến nhĩ, bất phàm nói không giống hỷ sự, nhưng thật ra tăng sự. Vương gia nói quá lời, mọi người đều biết vương gia nhân thân mình không tiện, hoàng thượng hạ chỉ, đặc miễn đi vương gia cùng vương phi thành hôn chi cựu lệ. Hoàng thượng đối vương gia mặt ngoài thật là kính trọng, tuyệt không coi khinh chi ý nếu thánh chỉ đã hạ. Vương phi cũng đã nạp vào ngọc điệp bên trong, thân phận địa vị không dung dao động. Vương gia cùng vương phi hôn sự sớm đã chiêu cáo thiên hạ, là danh chính nôn thuận phu thê. Vương gia cần gì phải cố kỵ? Lại nói tiếp, là Dung Mỗ lại nhảy lâu lắm, chọc vương gia nôn nóng. Trẫm rãi đêm dài, mới vừa bắt đầu. Dung Mỗ đi trước cáo lui. Dung mạo cử chỉ trình nhẹ nhàng buông chung trà, theo giọng nói rơi xuống, hắn cả người chậm rãi từ trong nhà hướng ra phía ngoài đi đến. Quân mộ khiêm như đại mi nhẹ nhăn ánh mắt ôn nhuận, tươi cười nhu hòa, nếu là danh chính nôn thuận phu thê, cũng không cần sợ đêm giải quấy dày đi. Một huyền trên hành lang thắp sáng ánh đèn hốn hợp sáng tỏ đổ xuống ánh trăng, phóng ra ở trên người hắn chiếu ra mông lung bóng dáng, vì hắn phủ thêm nhàn nhạt ánh trăng. Đêm lạnh như nước. Quân mục khiêm từ hoa viên đường mòn chậm rãi mà đi, thanh phong tháng đế ẩm hạ, tuấn lãng thân ảnh ở trúc viện ngoài tường qua lại bồi hồi, ẩn ẩn đi rồi 15 phút, lại như cũ không có đi gần trúc viện đại môn. Thương chi thiển đem trong lòng ngực ngủ say trung nhi tử nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, lạnh leo gió đêm vất quá treo ở phía trước cửa sổ dèm tre, lay động sinh tư. Đang chuẩn bị quan cửa sổ, lại xuyên thấu qua cửa sổ, trông thấy một tường ở ngoài quân mục khiêm đao loan quyển sách thỉnh đăng nhập.